Nhìn đến Ngụy thị trên mặt hung ác biểu tình, lại nghe một chút này vô tình nói, Tạ thị đều sợ ngây người. Này thật là mẹ rồi sao? Cái nào làm mấu thân, nghe được Nữ Nhi bị người đổi, lại nhìn đến nhà bọn họ này hoàn cảnh, không đau lòng đến muốn chết, hận không thể đem Nữ Nhi kéo vào trong lòng ngực hảo hảo yêu thương một phen. Sau này Ngụy thị không riêng không có nửa điểm từ ái chi tâm, thế nhưng còn nói ra nói như vậy tới. Nàng sẽ không sợ Hứa Hi nghe được lời này thương tâm thật không cùng nàng trở về sao. Không nói tạ thị, Triệu Nguyên Lương cũng ngơ ngác mà nhìn Ngụy Thị Hảo sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại. Tuy nói hai vợ chồng hiện giờ quan hệ không tốt, Triệu Nguyên Lương cũng biết Nguyễn Thị đối với Triệu Như Ngữ, trước mặt người khác người sau là hai phó gương mặt, nhưng nàng đối nhi tử là chân chính mà đau ở trong xương cốt. Triệu Nguyên Lương trước kia còn không rõ, sau lại biết Triệu Như Ngữ không phải thân sinh, mà là bị người điều bao. Hắn cảm thấy chính mình tìm được rồi đáp án, là một cái sinh hạ hài tử mẫu thân, hẳn là có giác quan thứ sáu, đối mặt không phải chính mình hài tử, trời sinh thân cận không đứng dậy. Cho nên hắn cảm thấy, Nguy Thị vừa rồi biểu hiện có rất nhiều không phải, nhưng nàng đối sắp nhận hồi nữ nhi khẳng định vẫn là yêu thương. Hắn không nghĩ tới sẽ từ Nguy Thị trong miệng nghe được lời như vậy. Cảm giác được trượng phu ánh mắt, Nguy Thị quay đầu tới, chiều triệu nguyên lương đưa mắt ra hiệu. Triệu nguyên lương phục hồi tinh thần lại, chợt lại như mày. Xem bộ dáng này, Ngụy thị này chẳng lẽ là phép khích tướng? Hay là là đối phó tạ thị bực này đắn đo hứa hy, muốn mượn này xảo trá một bút thôn phụ thủ đoạn? Chỉ là lời này muốn truyền tới hứa hy trong hai, sợ là không hảo đi. Chỉ có triệu như ngữ, đối Ngụy thị biểu hiện không có gì cảm giác. Ở nàng trong vấn tượng, Ngụy thị ở người sau biểu hiện luôn luôn như thế, tính cách không tốt, miệng độc. Sẽ không nói cũng sẽ không làm người. Kiếp trước, nàng đối tân nhận trở về nữ nhi cũng thật không tốt. Tạ thị đứng ở Nguyễn Thị trước mặt, lập tức không biết nói cái gì hảo. Nguyễn Ma Ma đối Ngụy Thị là thập phần bất mãn. Nàng cũng biết Ngụy Thị sẽ không nói, nhưng nói chuyện nói được như vậy khó nghe, nàng vẫn là đầu một hồi kiến thức đến. Bất quá bất mãn nữa, Ngụy Thị cũng không phải nàng bực này nộn thì có thể gian dạy nàng cũng không thể làm cho tạ thị mặt phá đám. Nàng khiển trách tạ thị nói, nhị phu nhân nói, ngươi có nghe thấy không? Chạy nhanh đi, đừng chậm trễ canh giờ. Nói, nàng lại không yên tâm lên, xoay mặt cười đối ngụy thị nói, nhị phu nhân, nếu không? Lao nô cùng nàng đi một chuyến. Lời này chính hợp triệu nguyên lương tâm ý. Nếu Nguyễn ma mà không đi theo đi, ai biết tạ thị có thể hay không đem ngụy thị lời này từ đầu chí cuối nói cho hứa hy nghe, hơn nữa thêm mắm thêm mối. Muốn như vậy, Hắn nữ nhi sợ là càng sẽ không theo bọn họ về nhà. Đến lúc đó việc này liền nháo đến xuống đài không được. Bởi vậy không đợi Nguyễn Thị nói chuyện, Triệu Nguyên Lương liền nói, rất tốt, Nguyễn Ma Ma người làm việc lao đạo, đi theo đi lại thích hợp bất quá. Hiện tại liền đi thôi, đi nhanh về nhanh. Nguyễn Ma Ma liền lôi kéo tạ thị cánh tay, hứa nhị thái thái, chúng ta đi thôi. Nói, lại đối với một cái tiểu nha hoàn huy một chút tay. Thân là hầu phủ nội viện quản gia đại ma ma, nàng xưa nay cũng là có cái tiểu nha hoàn cung nàng sai sử. Này nha hoàn hôm qua liền đi theo đã tới, hôm nay lo lắng cho mình lo liệu không hết quá nhiều việc, nàng liền đem này tiểu nha hoàn lại mang theo tới. Ngụy thị cùng Triệu Như Ngữ đều có chính mình nha hoàn, Triệu Nguyên Lương nơi đó không riêng có lưu quản gia, còn có chính mình gã sai vặt, hai cái xa phu cũng ở chỗ này. Nguyễn ma ma liền tính toán mang cái này tiểu nha hoàn cùng đi trong huyện thị bị nàng kéo một cái lào đảo, chỉ phải thất thần mà đi theo nàng đi ra ngoài, một mặt đi, nàng còn một mặt quay đầu nhìn Ngụy Thị liếc mắt một cái nàng hiện tại rốt cuộc biết hứa Hy vì cái gì không muốn hồi hồi phủ hứa Hy kia hài tử thật là quá thông minh, phân tích đạt được không chút nào kém nay Ngụy Thị đã không chỉ là đối nữ nhi không để bụng nàng quả thực đối cái này nữ nhi có thủ hoán giống nhau, chỉ hận không được nàng không trở về hầu phủ mới hảo Nếu không, Như thế nào sẽ nói nói như vậy? 19 chương 19 tìm kiếm Chương 19 tìm kiếm Nguyễn Ma Ma đã không nghĩ đi tự hỏi nhị phu nhân vì cái gì muốn nói như vậy, tạ thị lại là như thế nào tưởng? Dù sao trong chốc lát nhìn thấy hứa hy, từ nàng tới khuyên hứa hy chính là Đến nỗi nguy thị lời này, chỉ cần nàng ngăn cản tạ thị nói cho hứa hy nghe, liền sẽ không có cái gì vấn đề, chỉ đương nàng chưa nói quá liền hảo. Mắt thấy viện này chủ nhân bị Nguyễn Ma Ma lôi đi, Ngụy Thị không hề về phía trước, xoay người chiều xe ngựa đi đến, ta lên xe ngựa đi chờ. Triệu Như ngữ thấy thế, nhìn kêu đen tuyển nhà ở liếc mắt một cái, cùng phù sơ liếc nhau, cũng đi theo xoay người lên xe ngựa. Nhị lao ra, ngài là vào nhà ngồi, vẫn là hồi trong xe ngựa đi. Lưu quản gia hỏi Triệu Nguyên Lương. Triệu Nguyên Lương nhìn xem rộng mở môn nhà ở. Mơ Hổ có thể nhìn đến bên trong bảy biện bàn bát tiên cùng ghế thập phần đơn sơ, phòng trừng trong phòng cũng sạch sẽ không đến chạy đi đâu. Hắn nhíu mày đang muốn hồi trong xe ngựa đi, liền thấy đoàn người từ viện môn ngoại đi đến, vì đầu chính là một vị năm mươi tới tuổi lao giả. Chính là Tuy Bình Hồi phủ Lao gia. Lao giả trong miệng hỏi, tay đã nâng lên, cấp Triệu Nguyên Lương làm cái ấp, lao hủ hứa thành quan, là hứa ra tộc trưởng. Không biết Triệu lão gia đã đến, không có từ xa tiếp đón còn thỉnh triệu lao ra thứ tội. Hắn cũng là xem lưu quản gia đứng ở triệu nguyên lương phía sau, triệu nguyên lương vô luận là an mặc vẫn là dung mạo khí độ đều hẳn là lưu quản gia chủ tử, lúc này mới bất chấp tất cả liền hành lễ khẩu hô triệu lao ra. Lưu quản gia thấy thế, giới thiệu nói, đây là hầu phủ nhị lao ra. Hứa thành quan liền minh bạch, trước mắt vị này, hẳn là chính là hứa hy thân sinh phụ thân rồi. Hắn vội lại cấp triệu nguyên lương thấy lễ, Hơn nữa giới thiệu một chút đi theo chính mình tới người. Triệu ra xe ngựa vào thôn, có người cấp hứa thành quan thông bẩm, hắn lúc này mới vội vàng tới rồi. Đến nỗi hôm qua tới lý trưởng, nhân ở cách vách thôn, còn không có có thể chạy tới. Bất quả hứa thành quan lo lắng cho mình chiêu đãi không hảo triệu nguyên lương, đã gọi người cấp lý trưởng Trương thừa lâm truyền tin. Hứa vĩnh lít cùng tạ thị đâu? Sao làm triệu lao ra ngài đứng ở trong viện? Hứa thành quan nói Không đợi người khác giải thích, liền tự chủ trương mà mời Triệu Nguyên Lương vào nhà đi ngồi. Triệu Nguyên Lương cũng tưởng từ hứa thành quan trong miệng biết một ít hứa hy tin tức, liền cũng không có chối tử, đi theo hắn cùng nhau vào nhà. Lưu quản gia biết Triệu Nguyên Lương là sẽ không uống nông gian này đó không sạch sẽ đồ vật, sai xử gã sai vật đi trong xe ngựa đem trà cụ cập nước trà lấy tới, chính mình đi theo vào phòng, trước dùng khăn tay lau một lần cái bàn băng ghế, thỉnh Triệu Nguyên Lương ngồi xuống. Lại đem tạ thị kia bộ lý do thoái thắc cùng hứa thành quan nói. Ai, không nói hài tử, đó là chúng ta đại nhân, nếu là gặp được loại sự tình này, đều hoang mang lo sợ, không biết như thế nào cho phải. Hứa thành quan cười nói. Hứa hy hiện giờ là hầu phủ thiên kim, cũng không phải là bọn họ có thể đánh giá. Đó là hy tỉ nhi này ba chữ, hắn cũng không dám nói ra. Không nói triệu nguyên lương như thế nào hỏi thăm hứa hy sự. Chỉ nói Nguyễn Ma Ma cùng tạ thị thừa xe ngựa tới rồi trong huyện, tạ thị chỉ vào lộ làm xa phu sử tiến hèm nhỏ, ngưng ở một tòa sân trước. Viện này đúng là hứa vĩnh tăng ở trong thành mua tòa nhà, trước trước thuê đi ra ngoài, gần đoạn thời gian thuê kỳ tới rồi, lao người thuê dọn đi ra ngoài, tân người thuê còn chưa đến, vừa lúc không. Nguyễn Ma Ma để phòng tạ thị nói lung tung, dẫn đầu xuống xe ngựa, đang muốn tiên tiến môn đi khuyên hứa hy. Liền thấy viện môn thượng cái khóa giữa cửa, gì? Sao môn là khóa? Tạ thị tự nhiên biết hứa hy mấy người không ở nơi này, lúc này mới không chút do dự mà dẫn dắt người lại đây. Lúc này thấy viện môn quả nhiên là khóa, nàng ban đầu còn có chút treo tâm lập tức thả xuống dưới. Nàng giả bộ bộ dáng giật mình, tiến lên sờ sờ khóa cửa, làm ra lo lắng chạm, bọn họ không phải nói đến trong huyện sao. Sao không ở nhà? Nàng lại trấn an Nguyễn Ma Ma một câu. Ma ma đừng hội, ta đi hỏi một chút hàng xóm láng giềng. Nói, nàng chụp vang lên cách vách viện môn. Viện môn mở ra, một cái 60 tới tuổi lão thái thái nô đầu ra, ai à. Lâm ra à bà, ta là cách vách hứa nhị thẩm tử A ta muốn hỏi một chút, hôm nay buổi sáng chúng ta đương ra cùng Hy Tỷ Nhi trở về quá sao. Bọn họ đi nơi nào ngài có biết hay không. Lâm bà tử ở nơi này hơn phân nửa cả đời. Cùng hứa vĩnh tăng vợ chồng tự nhiên là nhận thức. Lúc trước hai vợ chồng lần lượt qua đời, hứa hy thành bé gái mồ côi, nàng còn cảm khái hảo một trận. Nàng cũng nhận được tạ thị, đối cái này đối xử tử tế chất nữ, không tham tài phụ nhân thập phần có hảo cảm. Nga, nguyên lai là hứa nhị thẩm tử á xem ta hoa mắt lao hồ đồ. Nàng cười nói. Cười xong, nàng lại nghi hoặc, ngươi nói cái gì? Hứa nhị thúc cùng hy tỉ nhi trở về quá. Ta không gặp nha. Chẳng lẽ là bọn họ tay chân nhẹ, ta không nghe thấy. Nói, nàng còn ra nhà mình viện môn, hướng cách vách trên cửa nhìn thoáng qua. Nhìn đến viện môn bị khóa khóa, nàng đối tạ thị lắc đầu, hướng về phía nhà mình nhà ở hô to, tam hoa tử, ra tới một chút. Chỉ chốc lát sau, một cái tám, 9 tuổi nam hải tử tử trong viện chạy ra tới, nhìn đến tạ thị cùng Nguyễn Mama ma, hắn lăng sừng suốt, lúc này mới nhìn phía nhà mình ngãi ngãi. Buổi sáng ngươi nghe được cách vách có thanh âm sao? Ngươi hứa nhị thuốc cùng hy tỷ tỷ có hay không trở về quá?" Lâm bà Tử hỏi. Thiếu Nam Hải Tử lắc đầu, cao cao đầu, "Không nghe được." Nói, hắn lại ngẩng đầu lên, tò mò mà đánh giá Tạ thị cùng Nguyễn Mama, cùng với ngừng ở cửa kia chiếc xe ngựa. Lâm Bả Tử liền cười nói, "Ta cái này tôn tử, lỗ thai nhất linh, trong nhà ngoài ngõ có động tĩnh gì hắn đều có thể nghe thấy. Nếu hắn nói không nghe được, Phòng trừng hứa nhị thuốc không hướng bên này, có lẽ đi nơi khác cũng nói không trừng. Nguyễn ma ma mày nhăn lại, quay đầu nhìn về phía tạ thị, thấy nàng một bộ bộ dáng giật mình. Tựa hồ thật không biết hứa Vĩnh Đích cùng hứa Hy không hướng nơi này tới, đảo cũng đánh mất trong lòng phòng đoán. Cũng là, bọn họ hôm nay cái tới, tạ thị lại không thể trước tiên tính ra tới, như thế nào sáng sớm đã kêu kêu ông cháu mấy cái ra cửa đầu. Bọn họ có thể hay không đi địa phương khác. hứa Thái Thái Ngươi lại Nguyễn Ma Ma nói: "Nàng lo lắng tạ thị thật đem hứa Hi cất giấu không cho nàng trở về." Lại ngữ Ma Uyên nói: "Mặc kệ như thế nào, khi cô nương chúng ta là nhất định phải tiếp hồi phủ. Liên tính hôm nay cái không có thể tiếp nàng trở về, chúng ta cũng sẽ không từ bỏ, ngày mai, ngày sau tiếp tục tới. Bất quá nếu hôm nay có thể nhận được, đảo tình đại gia không ý chuyện, hứa Thái Thái ngươi nói có phải hay không?" Nghe được lời này, nhớ tới hứa Hi nói không muốn hồi hồi phủ nói: Tạ thị trong lòng liền thập phần khó xử. Hôm nay nhìn đến Nguyễn Thị cùng triệu như ngữ, nàng tự nhiên hy vọng hứa hy có thể lâu lâu dài dài ngốc tại hứa ra. Bất quá nàng cũng biết, này này không hiện thực. Không nói hồi phủ thái độ như thế cường ngạnh, bọn họ lưu không được hứa hy, đó là lưu lại, hứa hy cũng là phải gà người. Nếu như vậy, chi bằng hồi hầu phủ đi. Ít nhất hồi phủ có thể cho hứa hy an bài một môn không tồi việc hôn nhân, tổng so đi theo bọn họ cường. Trong lòng tưởng là như thế này tưởng, nhưng vô luận như thế nào, tạ thị đều không thể chủ động khuyên hứa hy hồi hồi phủ, hoặc là chủ động giúp đỡ hồi phủ người ngạnh buộc nàng trở về. nay trong huyện, chúng ta thật đúng là không khác thân thích. Chúng ta đương ra chính là cái tiểu người bán hàng rong, ngày thường trừ bỏ nhập hàng, cũng không hướng trong huyện tới, đều là đi trong thôn buôn bán. Bọn họ đi nơi nào, ta thật không biết. Tạ thị vẻ mặt khó xử địa đạo. Cảm tạ thạch dám đảm đương đương đương. Tìm kiếm mất mát tình yêu, thư hữu 2017 112 422 0607 thư hữu 16 0607 chu đạm đánh thưởng, ngoan ngoạ. Nhìn đến một đám quen thuộc ID, giống như lão hưu gặp nhau, thật là cao hương A. mà khác, cầu đề cử phiếu. 20 chương 20 hứa hi đã trở lại. Chương 20 hứa hi đã trở lại. Nguyễn Ma Ma nhận định hứa ra người muốn cùng hầu phủ giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo nhi, không chấp thuận ra đem hứa hy ẩn nắp rồi, không cần đủ tiền bạc cũng không chịu lại đem nàng giao ra đây. Bất quá nàng một cái hạ nhân, không xin chỉ thị quá hầu lao phu nhân, cũng không hảo trực tiếp cùng hứa ra người sẽ rách mặt. Nàng ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn tạ thị liếc mắt một cái, kia hứa thái thái ngươi nói làm sao bây giờ. Lao ra, phu nhân còn ở nhà ngươi ngồi đâu? Dù sao cũng phải cho bọn hắn một cái giao đái. Tạ thị nhìn nhìn canh giờ, cùng Nguyễn Ma Ma thương lượng nói, nếu không, chúng ta đi vào từ tử Không chuẩn bọn họ đi trên đường mua đồ vật đi đâu. Mặc kệ như thế nào, buổi trưa bọn họ tổng phải về tới, không trở về nơi này, cũng sẽ hồi tiểu dung thôn đi. Chúng ta ở chỗ này chờ đến chưa đợi không được, lại trở về. Nguyễn Ma Ma nghĩ nghĩ, cảm thấy việc này chính mình lại suốt ruột cũng vô dụng, phải nói Kêu hảo bãi, lại chỉ chỉ trên cửa khóa, hứa thái thái là có chìa khóa đi. Tự nhiên có. Tạ thị từ trong lòng ngực móc ra chìa khóa, đi khai sân môn. Nguyễn Ma Ma chiều vẫn luôn đứng ở bên cạnh nhìn tiểu nhà hoàn vây vây tay, thấy nàng chạy chậm tới rồi trước mặt, phân phó nói, khi cô nương trông như thế nào nhi, hôm qua ngươi cũng thấy rồi. Trong chốc lát ta cùng hứa thái thái đi vào trở, ngươi đi theo sa phu ở trong thành dạo thượng một vòng. Nhìn đến hy cô nương, liền đi theo nàng đừng làm cho nàng ném, hoa mấy cái đồng tiền thỉnh người lại đây cho ta báo tin. Đúng vậy tiểu nhà hoàn ngồi xổm thân hành lễ, cung kính mà ứng. đại Nguyễn Ma Ma đi theo tạ thị vào tòa nhà, nàng trọng lại bò lên trên xe ngựa, phân phó xa phu đánh xe rời đi. Nguyễn Ma Ma tắc đối tạ thị giải thích nói, ta kêu tiểu nha hoàn đi cho ta mua vài thứ. Cái này lý do, tạ thị tự nhiên là không tin. Bất quả nàng cũng không lý do ngăn trở người khác hành động. Còn nữa, canh giờ này, nàng đánh giá hứa hy đã vào thư viện khảo thí, thậm chí đã khảo xong rồi. Ra tới sau mặc dù gặp gỡ tiểu nha hoàn cũng không sợ, cho nên chỉ làm không biết, hãy còn nấu nước pha trà chiêu đái Nguyễn Mama Ở tạ thị cùng Nguyễn Ma Ma ngốc tại tiểu viện chờ đợi thời gian, hứa hy đã cùng hứa Vĩnh Lích cha con hai thửa xe là trở về tiểu dung thôn. Lúc này Lý Triệu Nguyên Lương cùng Nguyễn Thị tới tiểu dung thôn đã lớn nửa canh giờ. Ngụy Thị đã ở bạo tàu bên cạnh, tộc trưởng cùng Lý Trưởng ngồi Triệu Nguyên Lương ngồi ở trong phòng. Mọi hết cói lòng mà đem sở hữu có thể nhớ tới liêu đề tài đều đã liêu hết. Đến nỗi ăn dưa xem náo nhiệt đám kia thôn dân, sớm đã tan đi, ai về nhà nấy, nên làm gì liền làm gì đi. Bởi vậy hứa hy thừa xe là còn chưa vào thôn đâu, liền có đi ra ngoài ngoài ruộng lao động thôn dân đem bọn họ gọi lại thở hồng hộp mà chạy tới. Hầu, hầu phủ người tới, thìm hi tỉ nhi người đầu. Tới hình như là hầu phủ nhị lao ra cùng nhị phu nhân, nghe nói cái kia cùng người ôm sai cô nương cũng tới. Nói, vị này trung niên nam tử còn nhìn hứa vĩnh lích liếc mắt một cái. Đa tạ lục bá nói cho ta. Hứa hi cười nói, quay đầu lại làm lê hoa muội muội đi ta chỗ đó, ta có hai chương hảo khăn cho nàng. Ai ai? Lục bá cười phất phất tay chạy nhanh trở về đi. Xe la tiếp tục đi phía trước đi, hứa tuyết nhìn về phía hứa hy, tỉ, làm sao bây giờ? Nhìn kỹ hắn nói đi. Hứa hy nói, thấy hứa vinh lích cũng là vẻ mặt lo lắng, nàng nói, xem này ra thước, hầu phủ là sẽ không tùy ý ta ở bên ngoài, hôm nay ta nếu không cùng các nàng đi, không chuẩn lao phu nhân ngày mai cái liền tới rồi. Nếu như vậy, tiêu chi bằng hôm nay theo chân bọn họ trở về. Hứa Vĩnh lích như mày nói. Sợ hứa hy hiểu lầm chính mình ý tứ, hán vội lại giải thích, hy tỉ nhi, thúc không phải đuổi ngươi đi. Thật là nếu ngươi đến muốn lao phu nhân tự mình tới đón ngươi mới bằng lòng trở về, lời này chuyển ra đi liền không dễ nghe, sau này ngươi ở hầu phủ nhật tử cũng không hào quá. Chi bằng sấn hôm nay, chuyển biến tốt liền thu. Thư viện bên kia, có tin tức ta cùng tiểu tuyết liền đi nói cho ngươi. Bọn họ tổng không thể ngăn đón ngươi không cho ngươi tiến thư viện niệm thư đi. Hứa Hy gật gật đầu, hảo. Bất quá chỉ cần ta đáp ứng trở về, nghĩ đến hoan thượng một hai ngày trở về hẳn là cũng không phải vấn đề. Thấy Hứa Hy trong lòng hiểu rõ, Hứa Vinh Lích liền yên lòng. Xe la đã ở ly đầu hẻm cách đó không xa ngừng lại. Đảo không phải xa phu không muốn đi vào, cũng không phải đầu hẻm quá hẹp, mà là phía trước bị Tuy Bình Hầu phủ hai chiếc xe ngựa ngăn chặn. Xe là nếu là lại đi phía trước đi, muốn rời khỏi tới chỉ sợ không dễ dàng. Sa Phu chính là người trong thôn, cùng hứa Vĩnh Lích đều là quen biết, giao tình còn hảo. Bởi vậy cũng không vì khó, trực tiếp nói với hắn. Vài bước lộ mà thôi, hứa Vĩnh Lích tự nhiên cũng không so đo, lập tức thanh toán qua lại tiền xe, lệnh hứa hy cùng hứa tuyết vào ngõ nhỏ. Ngụy thị cùng triệu như ngư ngốc tại đằng trước kia chiếc trong xe, Ngụy thị nghiêng rửa vào ngủ một giấc. Chịu như ngữ tắc cầm theo banh, ngồi ở phía trước cửa sổ theo hoa. Nếu là xem nhẹ ngẫu nhiên truyền đến thôn dân nghị luận thanh cùng cửa sổ xe hai bên loang lổ tường đất cùng không dễ người khí vị, ngồi ở chỗ này chờ đợi thật cũng không phải khó chịu sự. Trong xe liền như vậy điểm đại, nhà hoàng các bà tử tự nhiên không có khả năng tê ở bên trong, ngụy thị bên người Lý Ma Ma liền làm ăn bài, ngụy thị cùng chịu như ngữ hạ nhân cắt lưu một người ở cửa xe chỗ thủ mặt khác đều đến mặt sau kia chiếc trong xe ngựa nghỉ tạm, một bữa cơm thời gian đổi cái ban. Hiện giờ hầu phủ đại cái giá không đảo, nhân thu không đủ chi, nội bộ sớm đã không còn nữa trước kia phô trường, các vị chủ tử hạ nhân cắt giảm không ít, Ngụy thị trong phòng hạ nhân chỉ có một lý ma cộng thêm hai cái nha hoàn cùng hai cái thô sử tức phụ tử, triệu như ngự chỉ có phủ sơ một cái đại nha hoàn, cộng thêm một cái tiểu nha hoàn cùng một cái thô sử bà tử. Hôm nay tới nơi này cũng không biết tình huống như thế nào, hai người đem trừ bỏ thô sử ở ngoài nha hoàn bà tử tất cả đều mang lên, tổng cộng 5 người, bốn cái nha hoàn vừa lúc cho nhau thay phiên, Lý Ma Ma quản lý toàn cục, không chừng khi ra tới nhìn xem, hoặc là đi theo triệu vô lương bên kia gã sai vật liên hệ một chút tin tức. Hứa hi ba người hạ xe la khi, vừa lúc gặp gỡ Lý Ma Ma tử trong viện ra tới. Nhìn đến hứa hy một hàng ba người hạ xe là sau chiều bên này đi tới, lý ma ma sửng sốt sửng sốt, trở ánh mắt liền ở hứa hy cùng hứa tuyết trên mặt qua lại đánh giá. Hơi khoảnh, nàng liền thẳng tắp chiều hứa tuyết đi đến, mặt mang ý cười cùng kính hỏi, vị này chính là hy cô nương. Vì là ngụy thị cùng trong viện triệu nguyên lương biết được, nàng còn riêng để cao thanh lượng. Hứa tuyết ngây ngẩn cả người, hoang mang mà chấp một chút mắt to, chật liên tục lắp đầu, chỉ vào hứa hy nói. Vị này chính là, ta không phải. Nói, nàng còn tránh tới rồi hứa hi phía sau. Lý ma, ma cũng ngây ngẩn cả người, nhìn xem hứa hy, nhìn nhìn lại hứa tuyết, có chút phản ứng không kịp. Ngụy thị tình ngủ đang ngồi ở nơi đó suốt thần, không biết suy nghĩ cái gì, nghe Lý ma ma câu nói kìa, nàng ngồi thẳng thân thể, tiện đà đứng lên, muốn xuống xe đi. Triệu như ngữ chuyên tâm theo thùa, phản ứng chầm một phách. Nhìn đến Ngụy thị đứng dậy. Nàng theo bản năng mà bông kim chỉ đi ngân Nguy Thị, đái tay viện trụ Ngụy Thị, lúc này mới nhớ tới Lý Ma Ma kia lời nói, nàng thân mình hơi hơi chấn động, nhìn ngụy Thị liếc mắt một cái, khỏe miệng là che giấu không được trào phúng. Xem Ngụy Thị kích động như vậy, đại gia cảm thấy nàng nhất định sẽ rất đau chính mình nữ nhi đi. Nhưng đời trước, nàng lại như thế nào đối đãi chính mình thân sinh nữ nhi? Như vậy tưởng tượng, nàng đống nhiên may mắn khởi chính mình xuất thân tới. Có nguy thị như vậy cái thân sinh mẫu thân, còn không bằng không có hảo. 21 chương 21 đây mới là nữ nhi của ta. Chương 21 đây mới là nữ nhi của ta. Canh giữ ở cửa xe chỗ nha hoàn thấy được hai người ra tới, chạy nhanh dôi tay, đem các nàng nhất nhất đỡ xuống dưới. Hứa hy ba người đang theo lý ma ma mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn đến trên xe có người xuống dưới, đều chiều bên kia nhìn lại, liền nhìn đến ăn mặc màu tím thơ lửa váy áo Ngụy thị. Nguy thị hơn 30 tuổi tuổi, nhưng nàng bảo dưỡng đến hảo, vẫn có vẻ thập phần tuổi trẻ. Viên mặt, hánh mắt tròn, môi tương đối tiểu, diện mạo là cái loại này điểm mỹ đáng yêu hình, trừ bỏ cái mũi không đủ rớt, dung mạo đảo cũng không tồi. Giáng người nhỏ sinh, nếu nàng còn trẻ mười mấy tuổi, cái này diện mạo đảo cũng thực chọc người yêu thích. Thấy rõ ràng Nguy thị diện mạo, hứa Vĩnh Lích cùng hứa Hi hai mặt nhìn nhau. Rốt cuộc biết Lý Ma Ma vì cái gì muốn hỏi hứa tuyết có phải hay không hứa hy. Hứa tuyết dung mạo chính là điểm mỹ khoản. Tuy nói nàng ngũ quan cùng Ngụy Thị cũng không phải thực giống nhau, nhưng viên mặt, mắt to, cười rộ lên gương mặt một đôi má lúm đồng tiền, lại cùng Ngụy Thị có tương tự chỗ. Trái lại hứa hy, lại là hơi hơi thượng trọn mắt phượng, đôi mắt không lớn lại rất có thần, bởi vì nàng mặt là mặt trái xoan, mặt tiểu, liền có vẻ đôi mắt rất lớn. mũi cao thẳng Môi no đủ mà hồng nhuận, dáng người càng là cao gầy hiểu điệu. Tóm lại, nàng là thuộc về minh diễm khoảng, toàn thân tràn ngập thanh xuân không khí sôi động. Cùng ngụy thị loại này nhỏ sinh điềm mị nữ nhân hoàn toàn bất đồng khoảng, ngũ quan cập dáng người, càng là cùng ngụy thị không có một chỗ chỗ tương tự. Nói hứa tuyết là ngụy thị nữ nhi, còn có vài phần khả năng, nhưng nói hứa hy là ngụy thị nữ nhi, mặc cho ai nhìn đều phải hoài nghi vài phần. Trừ phi hứa hy lớn lên giống triệu nguyên lương. Ngụy thị ánh mắt cũng ở hứa hy cùng hứa tuyết chi gian ban quan, cuối cùng định ở hứa tuyết trên người. Trên mặt nàng lộ ra kích động thần sắc, mắt hàm mong đợi mà gọi hứa tuyết một tiếng, hy tỉ nhi. Hứa tuyết lúc này càng đốc. Nàng gắt gao mà bắt lấy hứa hy cánh tay, sau này rụt rụt, chỉ hận không được đem chính mình giấu ở hứa hy phía sau. Hứa Vĩnh lích cao mày, tiến lên một bước, chỉ vào hứa hy nói. Đây mới là hy tỉ nhi, đó là nữ nhi của ta hứa tuyết. Ngụy thị thân mình chấn động, không dám tin tưởng mà nhìn xem hứa tuyết, lại nhìn xem hứa hy, vừa rồi chờ mong mà mong đợi ánh mắt lập tức cảm đạm đi xuống, trong mắt còn hiện lên một tia hoảng loạn. Không có khả năng. Chuyện này không có khả năng. Nàng đông nhiên tiến lên, nắm chặt hứa tuyết cánh tay, ta nữ nhi, ta như thế nào nhận không ra. Đây mới là ta nữ nhi. Các người mơ tưởng lại cá long hôn trâu, đem ta nữ nhi đổi đi. Nàng như vậy, cùng bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau, cảm xúc thập phần kích động. Hứa tuyết bị nàng trảo đến sinh đau, sợ tới mức kêu to, A ta không phải. Rồi lại không dám đi bẻ ngụy thị tay, mang theo khóc nức nở nhìn phía hứa hy, Thỉ, ngươi mau cùng nàng nói rõ ràng, ta không phải. Ta là ta cha mẹ nữ nhi. Tộc trường hứa thừa quan nhi tử hứa minh sinh hôm nay vẫn đi theo phụ thân lại đây. Hắn vẫn luôn đứng ở sân cửa, chiếu ứng Ngụy thị cùng triệu nguyên lương hai bên, đồng thời cũng đối hầu phụ nữ quyến cập tỷ nữ đám người tương đối tò mò, trộm đánh giá các nàng hành động. Ở hứa hi ba người xuống xe ngựa, Lý Ma Ma phát hiện các nàng khi, hắn cũng phát hiện ba người, chạy nhanh như đạt được trí bảo mà chạy tiến tiểu viện, cùng triệu nguyên lương cùng phụ thân bẩm báo. Triệu Nguyên Lương cùng hứa thừa quan đám người đã đến không lời gì để nói nông nỗi, thể sắc và tinh thần đều mệnh, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không hồi trong xe ngựa nghỉ tạm một chút, liền nghe được hứa minh thanh bẩm báo, tức khắc đại hỉ, đứng lên liền mau chân đi ra, vừa lúc nhìn đến Ngụy Thị kích động mà bắt lấy hứa tuyết, hứa tuyết hoảng sợ mà sau này trốn một màn. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn quát hỏi nói. Ngụy Thị thấy hắn tới, quay đầu lại nói, lao ra, ngươi mau tới à? Bọn họ lại muốn đổi chúng ta nữa nhi. Cái gì? Triệu vô lương cả kinh, bất chấp phong độ, chạy chậm tới rồi Nguyễn Thị trước mặt, nhìn xem hứa hy, hứa tuyết hai người, hỏi, sao lại thế này? Đây mới là chúng ta nữ nhi. Nhưng hắn phi nói không phải, nói cái này mới là. Ngụy Thị vẫn nằm chặt hứa tuyết cánh tay không bỏ. Không nói hứa tuyết, đó là hứa Vĩnh Đích cùng hứa hy đều là đẩy mặt một bức. Hệ thống, người lăn ra đây cho ta. Hứa hy ở trong đầu quát, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nguyên cốt truyện, nhưng không có này vừa ra, càng không có nói ta không phải Nguyễn Thị Nữ Nhi. Hệ thống thanh âm từ trong đầu chuyển đến, từ ngự khí tới xem, nó cũng là ngốc, không, không có à. Nguyên cốt truyện, hầu phủ người gần nhất tiếp, hứa hy liền đi theo Nguyễn Ma Ma hồi hầu phủ, căn bản không có này vừa ra a Nói xong, nó tựa hồ tìm được rồi tự tin, lập tức đúng lý hợp tính lên. Dùng khiển trách ngự khi nói, xem đi, têu ngươi đừng lan lộn đừng lăn lộn, ngươi càng muốn lan lộn. Nếu là ngày hôm qua ngoan ngoán cùng những người đó hồi hồi phủ, không phải không có hôm nay sự. Ừ, hứa hy cười lạnh, hôm nay từ nữ tử trong thư viện ra tới, ngươi cũng không phải là nói như vậy. Hệ thống lập tức giả chết, không lên tiếng. Tuy rằng tại đây sự kiện thượng trông cậy vào không thượng hệ thống. Nhưng hệ thống hồi đáp ít nhất khẳng định hứa hy đối cốt chuyện ký ức không có làm lỗi. Bên kia xương, triệu nguyên lương nghe song Ngụy Thị nói, đánh giá hứa tuyết vài lần, lại đánh giá hứa hy, sắc mặt kinh nghi bất định. Hứa thành quan cùng Trương thừa lâm là đi theo triệu nguyên lương cùng nhau ra tới, bất quá là chậm vài bước. Nghe xong lời này, hai người cũng cùng nhau đánh giá khởi hứa tuyết cùng hứa hy tới. Biết hứa vĩnh đích trở về thôn người, lại tụ tập mấy người tới xem náo nhiệt. Lúc này mọi người đều cùng nhau nhìn về phía hứa tuyết cùng hứa hy. Hứa hy còn hảo, hứa tuyết nơi nào gặp qua loại này trần trượng. Mười mấy đôi mắt nhìn chầm chầm nàng, làm nàng trong lòng thẳng phát mau, hận không thể đem mặt vùi vào hứa hy trên lưng đi. Thiên Nguyễn Thị tay vẫn bắt lấy nàng không bỏ. Người trước buông ra nàng. Hứa hy đối Ngụy Thị nói. Đối hứa hy cái này được xưng là hy tỉ nhi cô nương Ngụy Thị chán ghét tới rồi cực điểm. Lúc này nàng cũng tự nhìn đến hứa tuyết kia một khắc kích động trung bình tĩnh lại. Nàng khinh miệt mà nhìn hứa hy liếc mắt một cái, nói, như thế nào, ngươi tưởng cùng ta nói ngươi mới là nữ nhi của ta. Cũng không chiếu chiếu gương, nhìn xem lớn lên giống không giống ta. Nói, nàng lại vinh váo tự đắc mà nhìn về phía hứa vinh ích, dám lấy giả đánh cháo, lại lần nữa lẫn lộn hầu phủ huyết mạch, ngươi sẽ không sợ quan phủ tới bắt người sao. Các người thật khi chúng ta hầu phủ không truy cứu chuyện quá khứ, chính là mềm đông. Nói, nàng quay đầu phân phó lưu quản gia, người đi, đến quan phủ báo án, làm cho bọn họ tới bắt người. Hứa thành quan mắt thấy không tốt, chạy nhanh tiến lên khuyên đủ, nhị phu nhân, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Đúng vậy đúng vậy, không chuẩn là hiểu lầm đâu. Trương Thừa Lâm cũng nói, ở hắn quản hạt trong phạm vi gia như vậy sự, hắn làm lý trưởng. Cũng là cực mất mặt. Càng không cần phải nói hắn còn muốn ôm hầu phủ đùi, đáp thượng hầu phủ này tuyến, tiến tới nhiều nhận thức kinh thành người đâu. Như vậy tưởng tượng, hắn liền tính toán khuyên nhủ hứa Vĩnh Lích. Cái nào cô nương đi hầu phủ không phải đi đâu. Đi chính là hứa Vĩnh Lích thân sinh nữ nhi, kia chẳng phải là càng tốt. Đối hứa Vĩnh Lích một nhà đều có chỗ lợi không phải. Phàm là hứa Vĩnh Lích đầu vóc lung lay một chút, liền có thể thuận nước đẩy thuyền không phải. Hắn một mặt đối hứa Vĩnh Ích Mánh đưa mắt ra hiệu, một mặt đối Triệu Nguyên Lương nói, nhị lao ra, không bằng chúng ta cùng nhau vào nhà nói. Ở chỗ này cái cọ ấm ý, chung quy không tốt. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com 22 chương 22 lấy ra bằng chứng tới Chương 22 lấy ra bằng chứng tới Triệu Nguyên Lương cũng không nghĩ làm người xem hầu phủ chê cười, lập tức khuyên Nguyễn Thị nói, được rồi, đi vào nói đi. Nếu là bọn họ không nhận, lại báo quan cũng không mượn Ngụy thì tự nhiên là không muốn báo quan. Nàng vừa rồi kia lời nói, thuần túy chính là hù dọa hứa vĩnh đích. Nàng lúc này mới buông ra hứa tuyết, bất qua ánh mắt vẫn gắt gao mà nhìn chầm chầm hứa tuyết cùng hứa hi. tựa hồ một sai mắt hai người liền phải ở nàng trước mặt nháo chuyện xấu dường như. Hứa hi ở trong lòng mắt trợn trắng, giữ chặt hứa tuyết tay, đi thôi, đi vào nói. Dẫn đầu chiều viện môn đi đến. Không trong chốc lát, hai người vào hứa ra nhà chính. Mặt sau theo sắt tiến bảo, là Ngụy Thị cùng Triệu Nguyên Lương, hứa Vĩnh Lích cũng theo sắt ở phía sau. Triệu Như Ngữ đứng ở cạnh cửa, không có đi vào, Lý Ma Ma cùng Phụ Sơ cũng đều đứng ở cửa. Hứa Thành Quan cùng Trương Thừa Lâm 4 là theo sắt ở hứa Vĩnh Lích phía sau, nhưng vào viện môn, bước chân liền chậm lại, trần trừ thật lâu không xải bước lên kia hai cấp bậc thang. Hứa ra cùng hầu phủ này hồ nước. Tựa hồ có điểm hồn A lúc này lựa chọn không, còn kiếp sao? Triệu nguyên lương thấy, chạy nhanh ra tiếng nói, Trương lý trưởng, hứa tốc trưởng, còn thỉnh nhị vị tiến vào làm chứng kiến. Hứa thành quan cùng Trương thừa lâm vô pháp, chỉ phải căng ra đầu vào phòng, ở triệu nguyên lương ý bảo hạ ngồi xuống. Hai cái tiểu nha hoàn cùng một cái gã sai vặt sớm tại Lý Ma Ma phân phó hạ canh dự ở viện môn khẩu, theo chân bọn họ cùng nhau thủ chính là hứa thành quan nhi tử hứa Minh Thanh. Những cái đó chậm rãi tụ lại đây xem náo nhiệt thôn dân cũng chưa dám đi theo tiến sân. Triệu Nguyên Lương trước hết mở miệng, Triều Hứa Vĩnh Lích hỏi, ngươi là Hứa Vinh Lích? Đúng vậy. Hứa Vinh Lích đẩy cói lòng bất an gật gật đầu. Ngươi thành thật giao đái, ai là nữ nhi của ta? Triệu Nguyên Lương nhìn về phía Hứa Vinh Lích ánh mắt thập phần sắc bén. Hứa Vinh Lích chỉ chỉ Hứa Tuyết, đây là nữ nhi của ta, nàng kêu Hứa Tuyết, năm nay 13 tuổi. So hứa hy nhỏ nửa tuổi, năm đó ta nhìn bà mụ đem nàng từ phòng sinh ôm ra tới, hứa hy lúc ấy còn ở trong thành đi theo ta ca tẩu ở bên nhau, sao có thể tính sai, nói, hắn hướng hứa thành quân nói, tam thúc, năm đó là thôn bên vương bà tử giúp đỡ đỡ đẻ, tắm ba ngày thời điểm ngài còn đã tới đâu, có phải hay không, hắn lại nhìn về phía triệu nguyên lương, nhị lao gian nếu là không tin. Ta có thể gọi người đi thỉnh thôn bên vương bà tử cùng lúc ấy hỗ trợ hàng xóm thím tới làm chứng. Tiểu tuyết lúc sinh ra người trong thôn đều biết, người trong thôn cũng là nhìn nàng lớn lên, như thế nào sẽ tính sai đâu. Hứa tuyết nếu không muốn đi hồi phủ, hứa hy tự nhiên sẽ không làm nguy thị càng quái. Nàng cũng đã mở miệng, hôm qua các ngươi trong phủ ma ma tới, ta liền nói, cho các ngươi lấy bằng chứng tới, hôm nay các ngươi tới này vừa ra, cũng đồng dạng, lấy bằng chứng ra tới. Tổng không thể thượng môi cùng hạ môi một chạm vào, liền nói ai ai ai là các ngươi nữ nhi đi. Hôm qua tới nhận ta không tính, hôm nay tới còn thay đổi một cái nhận, các ngươi này nhận nữ nhi cũng quá tùy tính đi. Thật khi chúng ta tiểu dung thôn người dễ khi dễ như vậy, từ các ngươi nói ai chính là ai. Nàng nhìn lý trưởng trương thừa lâm liếc mắt một cái, lại lạnh lùng nói, nếu là các ngươi còn ở nơi này lùng tung chỉ ra và xác nhận, ta ngày mai cái liền đi trong huyện Nha môn kích chống kêu văn đi. Không hứa ra hảo hảo nuôi lớn một cái nữ hài nhi, tuy tuy tiện tiện đã bị các ngươi buộc lánh đi. Ai biết các ngươi lánh trở về là muốn làm gì? Lừa bán phụ nữ nhà lành, chính là tội lớn. Đừng tưởng rằng các ngươi là hầu phủ là có thể ủng cố quốc kỵ vương pháp. Nay một phen lời nói xuống dưới, không riêng Theo Triệu Nguyên Lương sắc mặt trắng bệnh, Trương Thừa Lâm cùng Hứa Thành Quan sắc mặt khó coi, càng đem Hứa Vĩnh đích sợ tới mức không nhẹ. Hầu phủ tới nhận thân, hắn tuy liên tiếp hứa hy Lại cũng cảm thấy là chuyện tốt. Hứa hy thật là hầu phủ thiên kim, vạn không hảo lại đi theo bọn họ chịu khổ. Hắn thật không nghĩ tới sự tình thế nhưng còn có như vậy khả năng tính. Cái này hắn là thật không dám làm hứa hy đi theo triệu nguyên lương cùng mị thị đi trở về. Hắn nói, đúng vậy, các ngươi tới nhận người, lấy ra bằng chứng tới, tốt nhất có quan phủ chứng minh. Nếu không, nhà ta mặc kệ cái nào nữ hài nhi, đều không thể cùng các ngươi đi. 23 chương 23 phân loạn Chương 23 phân loạn Triệu nguyên lương vốn chính là cái không gì người có bản lĩnh, làm con vợ lẽ, trong phủ chuyện gì đều không cần hắn làm chủ, hắn chỉ cần nghe lời liền thành. Nay cũng dưỡng thành hắn không có gì chủ kiến tính cách. Hiện giờ sự tình nháo thành như vậy, hắn là thật thật không có chủ ý. Cái nào là hắn nữ nhi hắn cũng chưa nháo thành, càng đừng nói gọi người cùng hắn đi trở về. Hơn nữa người khác không chịu đi hắn tổng không thể bắt cóp đi. Cho nên, việc này thật đúng là không phải hắn có thể xử lý, cần đến bẩm báo Lao Phu Nhân cùng Hầu Gia Đại Ca, đã điều tra xong mới làm quyết định. Hắn nhìn Ngụy Thị liếc mắt một cái, thấy Ngụy Thị mặt tâm trầm, ánh mắt bất thiện nhìn hứa hi, thường thường lại xem hứa tuyết liếc mắt một cái, nhấp chặt miệng không nói lời nào, ánh mắt đen tối không rõ, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Triệu Nguyên Lương đau đầu mà xoa xoa giữa mày. Hành đi! Ta trở về báo cáo lao phu nhân, rồi mới quyết định. Hắn đứng lên, hướng ra phía ngoài đi đến. Nguy thị lại đứng lên, đi đến hứa tuyết trước mặt, tha thiết mà gọi một tiếng. Tuyết tỉ nhi, ta là ngươi mẹ ruột ra ngươi cùng nương hồi phủ đi. Nương cho ngươi mua rất nhiều đẹp váy cùng quý trọng trang sức. Nói, nàng từ đầu thượng gỡ xuống bộ diêu muốn cắm đến hứa tuyết trên đầu. Đây là nương cho ngươi lễ gặp mặt. Hứa tuyết ở nàng lại đây khi, liền hoảng sợ. Muốn tránh đi, nhưng trong phòng liền lớn như vậy, hoặc ngồi hoặc đứng nhiều thế này người, nàng căn bản không địa phương đi, chỉ phải xoắn thân mình tránh đi ngụy thị rối lại đầy tay, trong miệng kêu lên, ta không phải người nữ nhi, ta thật không phải. Nói, gấp đến độ khóc lên, cầu cứu mà nhìn về phía hứa Vinh Đích cùng hứa Hy. Nhị phu nhân, ngài còn như vậy, ta liền đi nhà môn. Hứa Vinh Đích đứng dậy cả giận nói. Triệu Nguyên Lương nghe tiếng, dừng lại bước chân. Đối hứa Vĩnh Lích nói, hành, vậy ngươi đi thôi. Chúng ta hầu phủ còn không có truy cứu các ngươi năm đó đổi hài tử tội đâu, ngươi đảo có lý. Lời này đem hứa Vĩnh Lích dọa sợ. Tộc trưởng hứa thành quan vội vàng nói, Vĩnh Lích, nếu nhị phu nhân nhận định tuyết tỉ nhi, ngươi không bằng chức làm tuyết tỉ nhi cùng nhị phu nhân trở về đi. Dù sao đi nơi đó là hưởng phúc, hủy khuất không được nàng. Đến nỗi ai đúng ai sai, dùng sau lại nghị. nói, Hắn còn manh chiều hứa vĩnh lít đưa mắt ra hiệu, làm hắn đừng một cây gân. Chiều nguyên lương lại là không muốn tủy ý lừa gạt. Sớm mười mấy năm trước, hắn đã đem nữ nhi nhận sai, lúc này không thể lại tính sai. Hắn xoay người nhữ mẩy nhìn về phía Nguy Thị, phu nhân, đi về trước. Trở về đã điều tra xong lại đến lánh cũng không muộn. Ngụy Thị lại không nghe hắn, thấy hứa tuyết bị dò khóc, nàng thu hồi tay, đem bộ riêu cầm ở trong tay, hai mắt dùng sức chớp chớp Chấp ra một chút lệ ý, xúc động nhất thiết mà nhìn hứa tuyết, tuyết nhi, ngươi cùng nương trở về đi. Nương thương ngươi, sẽ bồi thường ngươi mấy năm nay chịu khổ. Đến lúc đó, nương tất nhiên cho ngươi định một môn hảo thân, làm ngươi cả đời hưởng hết vinh hoa phú quý. Mặc kệ nàng ánh mắt lại tha thiết từ ái, biểu tình lại bi thương đáng thương, nhưng hứa tuyết nhận định hầu phủ là đầm rồng hang hổ, vị này muốn ngạnh kéo nàng tiến hầu phủ nữ nhân lòng mang ý xấu. Ngụy Thị này một phen tình ý chân thành biểu diễn, hoàn toàn là mị nhãn bức cho người mù xem. Nàng gắt gao mà túng hứa hy tay áo đem mặt chôn ở nàng trên vai, đôi mắt căn bản không xem Nguyễn Thị, trong miệng kêu là nói, ta không đi ta không đi, ta không phải người nữ nhi, đừng lại cùng ta nói chuyện. Nay cự tuyệt tư thái như thế tuyệt quyết, làm Ngụy Thị quả thực tuyệt vọng. Nàng quay đầu tới, cầu xin mà nhìn về phía triệu nguyên lương, ngữ điệu réo rắt thảm thiết, lao ra. Cũng chính là thành thân lúc ấy, Ngụy thị đối triệu nguyên lương là cái dạng này thái độ. Sau lại triệu nguyên lương nạc tiếp, Ngụy thị phụ thân cũng đi bước một hướng lên trên bò. Nàng đối triệu nguyên lương sớm đã đã không có lúc trước dịu dàng bộ dáng. Xưa nay không phải lạnh lùng trứng mắt, Chính là châm trọc niệm ai. Giống hiện tại như vậy diễn xuất, Triệu nguyên lương thật sự là rất nhiều năm không thấy được. hắn trinh lăng một chút, Trong lòng đống nhiên nảy lên một cổ nói không rõ cảm xúc tới. Ngụy thị nàng, Đối với nữ nhi, Trung Quy vẫn là thiệt tình yêu thương đi. Hắn đi rồi trở về, tưởng cẩn thận mà đoan trang một chút hứa tuyết, phân biệt một chút này có phải hay không chính mình nữ nhi. Nhưng mà hứa tuyết chết sống không ngầm đầu, làm triệu nguyên lương căn bản nhìn không thấy. Hứa hy đối hôm nay trận này trò khôi hải, hơi có chút không biết nên khóc hay cười. Nàng trấn an mà vỗ vô hứa tuyết bối đối rõ ràng so ngụy thị càng lý trí triệu nguyên lương nói. Vô luận các ngươi là chỉ ra và xác nhận ta, vẫn là chỉ ra và xác nhận tiểu tuyết, chúng ta đều sẽ không theo các ngươi đi hầu phủ, các ngươi thả trở về đi. Nếu không có vô cùng xác thực chứng cứ, cũng đừng tới. Nàng nhìn về phía ngoài cửa triệu như ngữ, nhận nữ nhi như vậy tùy tiện, bắt được ai nhận ai, chi bằng hảo hảo đem các ngươi nuôi lớn nữ nhi trở thành thân sinh. Đại gia lẫn nhau không quấy nhiễu, từng người quá từng người nhật tử không hảo sao thế nào cũng phải nháo như vậy vừa ra, gọi người chế dê ức. Triệu Nguyên Lương nghe được lời này, lại là ngẩn ra, rốt cuộc đem ánh mắt từ hứa tuyết trên người dịch hai, thỉ mỉ mà đánh giá khởi hứa hy tới. Cái này nữ hài nhi, từ gặp mặt khởi, liền vẫn luôn thập phần bình tĩnh, bình tĩnh đến lãnh khốc nông nỗi, nói chuyện nhất trâm kiến huyết, biểu tình lãnh nạnh, ánh mắt sắc bén. Kêu tư thái, xem bọn họ liền phản phất xem một đám nhảy nhót vai hề, mà nàng, lại là cái thờ ơ lạnh nhạt, phảng phất sự tình cùng nàng không quan hệ. Nhưng nàng lại là mọi người theo như lời, hắn thân sinh nữ nhi, hầu phủ chân chính tiểu thư. "Ngươi, ngươi thật là ta nữ nhi?" Hắn hỏi. Ngụy thị nghe được lời này, như là xúc điện giống nhau, thân thể run lên xoay người lại, đối với hai người nói, "Không phải, không, có khả năng." Nàng chỉ vào hứa Tuyết nói, "Lao ra, đây mới là chúng ta nữ nhi." "Ta nữ nhi" Ta sẽ không nhận sai. Trong phòng mọi người suy nghĩ còn không có hướng chỗ sâu trong tưởng, liền nghe hứa hy cười lạnh một tiếng, sẽ không nhận sai. kia mười mấy năm trước ngươi ở nơi nào. Đem người khác hải tử đương thân sinh dưỡng mười mấy năm, này một chút ngươi lại nói ngươi sẽ không nhận sai. Ta đều thế ngươi mặt đỏ. Ở nguyên thư chung, Ngụy thị đối nhận trở về nữ nhi vẫn luôn không tốt, nhiều lần cho nàng đào hố. Hứa hy mặc dù thật muốn hồi hồi phủ, cũng sẽ không trông cậy vào Nguyễn Thị. Cho nên nàng dối Nguyễn Thị dối đến không hề áp lực. Hơn nữa, nàng cảm thấy này Nguyễn Thị hành sự thập phần khác thường. Nàng đã là hệ thống nhận định nguyên chủ, vậy nhất định không cùng hứa tuyết tính sai thân phận. Như thế nào Nguyễn Thị liền xem đều không liếc nhìn nàng một cái, ngược lại vẫn luôn mèo hứa tuyết không bỏ. Liên bởi vì hứa tuyết cùng nàng là cùng khoản điểm mỹ hình. Ngụy Thị phản ứng, lộ ra hoàn toàn kỳ quạc. Nghĩ đến đây. Hứa hy thật là có chút đau đầu. Hứa tuyết không muốn đi hồi phủ, đầu năm nay lại không có giờ n có thể nghiệm định. Nếu Nguyễn Thị một mực chắc chắn là hứa tuyết, chuyện này thật đúng là xử lý không tốt. Phải biết rằng, mẫu thân đối với thân sinh hài tử giác quan thứ 6 thật đúng là không đạo lý nhưng nói. Chuyện này nói ra đi, người khác cũng đều sẽ tin tưởng Nguyễn Thị cảm giác. Hệ thống, có biện pháp nào có thể tưởng tượng? Nàng không khỏi hỏi. Ký chủ. Khảo nghiệm ngươi chỉ số thông minh thời khắc tới rồi. Hệ thống âm điệu thế nhưng lộ ra vài phần hưng phấn. Hứa hy, một câu mở mở tờ tặng cho ngươi. Kia đầu, Ngụy Thị bị hứa hy những lời này đổ đến sau một lúc lâu nói không ra lời. Sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nhìn về phía hứa hy ánh mắt như là tôi độc hận không thể một ngụm đem nàng ăn giống nhau. Hứa hy nhưng không sợ nàng, lạnh lùng mà cùng nàng lướt nhau, quay đầu đối triệu nguyên lương nói, nhị lao ra. Các ngươi thả đi về trước, chờ các ngươi ở trong nhà môn tìm được chứng cứ, lại đến tìm các ngươi nữ nhi. Đối mặt như vậy hứa hi, triệu nguyên lương đống nhiên không duyên cớ sinh ra hai phân sợ hãi. Hắn một phen kéo lấy Nguyễn Thị cánh tay, trầm giọng nói, đi về trước. Cảm tạ mẹ gì tê lệ, lệ mụ mụ đánh thưởng, ngoà ngoạ. 24 chương 24 rời đi. Chương 24 rời đi. Ngụy Thị tựa hồ cũng đã tắt phản kháng tâm. Chỉ ai ai mà nhìn hứa tuyết liếc mắt một cái, liền thuận theo mà đi theo triệu nguyên lương rời đi. Triệu nguyên lương lên xe ngựa, liền hỏi ngụy thị, ngươi thật xác định kia hứa tuyết là chúng ta nữ nhi. Lúc trước sinh nàng thời điểm, trên người có hay không bớt? Ngụy thị xấu hổ mà quay đầu đi, nhìn về phía ngoài cửa sổ, nào có cái gì bớt? Nếu là có bớt, ta cũng sẽ không dưỡng ngữ tỷ nhi dưỡng mười mấy năm cũng chưa phát hiện nàng không phải thân sinh. nói tới đây Nàng phản phất được linh cảm, quay đầu đối triệu nguyên lương nói, người trước kia tổng nói ta đối ngữ tỉ nhi không thân cận không để bụng, ngươi hiện tại biết nguyên nhân đi. Bởi vì nàng không phải ta nữ nhi. Ta mặc dù không biết, nhưng ta tâm lại là không lừa được. Ta dù sao đối nàng thân cận không đứng dậy. Nhưng thật ra hứa tuyết, nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên, ta liền biết nàng là ta nữ nhi. Nguyên bản triệu nguyên lương trong lòng còn có chút nghi hoặc. Rốt cuộc tiểu dung thôn tộc trưởng, Lý trưởng, cùng với hứa Vĩnh Đích không cần thiết lừa hắn, hơn nữa từ hứa Hy kia rõ ràng bị thương thấu tâm biểu hiện tới xem, rất có khả năng hứa Hy mới là bọn họ nữ nhi. Nhưng nghe Ngụy Thị như vậy vừa nói, hắn trong lòng về điểm này nghi hoặc rốt cuộc bị đánh mất. Hắn tưởng, hai tử là mẫu thân trên người rơi xuống một miếng thịt, có lẽ thật có lòng lình cảm ứng cũng chưa biết được. Nguy Thị đối triệu như ngữ luôn luôn không thân cận, cũng không quan tâm, nhưng đối nhi tử lại là cẩn thận tỉ mỉ. Có thể thấy được nàng cũng không phải không có tâm, chỉ là bởi vì triệu như ngựa không phải nàng thân sinh nữ nhi duyên cớ. hắn thở dài một hơi, nhưng chúng ta lấy không ra chứng cứ, tiểu tuyết kia hài tử cũng không muốn cùng chúng ta trở về, làm sao bây giờ? hắn xoa xoa giữa mày, chuyện này nếu là chuyển ra đi, kinh thành người lại đến chê cười nhà chúng ta. Ai? Ngụy thị âm thầm bữ môi, không nói gì. Hầu phủ những người khác đều không muốn nhìn đến hầu phủ suy tàn. Nguy thị lại là không sao cả. Không riêng không sao cả, nàng ngược lại có chút may mắn. Nếu không phải hầu phủ mắt thấy không được, mà nàng nhà mẹ để lại phát triển không ngừng, nàng nhật tử nhưng không có hiện tại tốt như vậy quá. Dù sao hầu phủ lại không hảo quá, cũng không thiếu nàng ăn mặc. Ngược lại là bà bà, thầu tử không dám tùy ý ở nàng trước mặt bại sắc mặt, làm nàng thập phần dương mi thổ khí, cảm thấy nhật tử quá đến lại thống khoái bất quá. Chẳng qua... Nàng đến vì nhi tử tính toán. Tiểu dung thôn bên này, hứa thành quan cùng trương thừa lâm thấy sự tình nháo thành như vậy, cũng không dám nói cái gì, thấy triệu nguyên lương cùng nguy thị sắc mặt không tốt, hai người cũng không dám nói cái gì, đem người đưa đến đầu hẻm, nhìn người rời đi, lúc này mới cùng nhau quay lại, bắt đầu khuyên khởi hứa vĩnh đích tới. Đi hầu phủ chính là hưởng phúc, nếu hy tỉ nhi không muốn đi, nhị phu nhân lại một mực chắc chắn tuyết tỉ nhi là nàng nữ nhi không bằng khiến cho tuyết tỷ nhi đi hầu phủ quá ngày lành. Không nói cái khác, chỉ nói hầu phủ tiểu thư xứng việc hôn nhân, há là chúng ta bực này nhân ra có thể trèo cao. Các ngươi không vì chính mình suy nghĩ, tổng phải vì tuyết tỷ nhi trung thân suy xét đi. Đổi lại bình thường, hứa tuyết loại này nông ra tiểu cô nương, liền ở lý trưởng cùng tộc trưởng trước mặt nói chuyện cơ hội đều không có, nàng cũng không dám nói. Nhưng vừa nghe lời này, nàng liền nóng nảy, Tiến lên đối với hai người nói, ta nhưng không đi. Liên tính nàng có khả năng sắp trở thành hầu phủ thiên kim, hứa thành quan cũng không có biện pháp lập tức đối nàng coi chọc lên. Hắn xua xua tay nói, ta cùng cha ngươi nói chuyện, ngươi về trước chính mình phòng đi. Hứa hy thấy hứa tuyết còn muốn nói cái gì, chạy nhanh lôi kéo hứa tuyết trở về nàng nhà ở. Thì, đây là chuyện gì xảy ra a Hứa tuyết tiến phòng, liên ôm đầu kêu rên một tiếng ngồi xuống trước bàn. Ngươi nếu là không muốn, chỉ cắn chết không phải liền thành. Mặt khác giao cho ta. Hứa hy đổ hai ly trà, thả một ly đến hứa tuyết trước mặt, chính mình cầm trà chậm dại uống lên lên. Thấy hứa hy vẫn là một bộ không nhanh không chậm bộ dáng hứa tuyết tâm cũng thoáng yên ổn một ít. Bất quá nàng vẫn tính không xuống dưới, hỏi, vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ngày mai thư viện liền gián thông báo. Nếu là hai ta đều bị trúng tuyển, tranh thủ trụ đến trong thư viện đi. Hầu phủ lại như thế nào, cũng không dám bọn tới trong thư viện đi bắt người đi. Về sau sự, về sau lại nói. Những lời này, rốt cuộc trấn an hứa tuyết. Nàng thở phào nhẹ nhóm, bưng lên kêu ly trà lạnh, từ ngực từ ngực uống lên lên. Vừa rồi gào nửa ngày, nhưng mệt chết nàng. Lúc này, hứa vinh lích đem hứa thành quan cùng Trương thừa lâm đuổi đi, cũng vào phòng, lo lắng sốt ruột mà nhìn hứa hy, sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy. Hứa hy có phải hay không hầu phủ tiểu thư, hắn không biết, nhưng hứa tuyết là ai nữ nhi, lại không ai so với hắn cái này đường tra rõ ràng hơn. Hắn thật sự không rõ, vị kia nhị phu nhân vì cái gì liền chết nhìn chầm chầm hắn nữ nhi không bỏ, lại xem đều không xem rất có khả năng là nàng nữ nhi hứa hy. Chẳng lẽ gia đình giàu có phu nhân, cũng chỉ bằng lớn lên giống không giống tới nhận thân sinh nhi nữ sao? kia lớn lên viên mặt mắt to cô nương có phải hay không đều có thể đi hầu phủ nhận nhận thân nương Thúc, dù sao ta là không hiếm lạ đi làm cái gì hầu phủ tiểu thư, trực tiếp đem bọn họ đuổi rồi là được. Đừng nói cái gì tuy bình hồi phủ, đó là hoàng gia quốc thích, cũng không thể chỉ vào nhà ai cô nương, nói kéo đi liền kéo đi. Này quốc gia chung đến có vương pháp không phải? Hứa hy nói. Chính là, bọn họ là sẽ không thiện bãi cam hưu hứa vĩnh lích thật mạnh thở dài một hơi. Hắn cũng không phải bánh băng mềm, cũng là cái tính tình cường ngạnh có chủ kiến. Nếu không có nháo ra đại tẩu đổi hại tử sự, hắn tự nhiên có thể đúng lý hợp tình đem hầu phủ cấp đuổi rồi đi, thậm chí không tiếp nháo đến quan phủ. Nhưng hiện tại, là bọn họ hứa ra đổi lý. Liên tính đổi hài tử đầu sỏ gây tội đã chết, sự tình trung quy là hứa ra người làm. Nếu hầu phủ mua được quan phủ tới cấp hắn an cái tội danh, người khác thật đúng là không có biện pháp nói cái gì. Nhưng làm hắn nhìn chính mình thân sinh nữ nhi bị hầu phủ nhị phu nhân nhận làm nữ nhi, hắn cũng làm không đến. 25 chương 25 lớn lên giống ai? Chương 25 lớn lên giống ai? Chuyện này, đặt ở trong nhà người khác, không chừng tranh nhau cấp đi làm hầu phủ tiểu thư đâu. Nhưng hứa ra nhân tâm đều chính, lại chính là hứa hy ngay từ đầu liền bày ra thà chết không đi hầu phủ gia thức, tổng làm người cảm giác được hầu phủ là đầm rồng ha hổ, mà không phải phúc hoa cho nên hứa ra người căn bản là không hướng tốt phương hướng tưởng. Này cũng khó trách kêu hầu phủ người buồn bực. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến thôn dân chào hỏi thanh âm, tạ thím đã trở lại. Ngươi chạy nhanh về nhà nhìn xem đi. Vừa rồi hầu phủ lại người tới, còn tưởng nhận nhà ngươi tuyết tỉ nhi làm nữ nhi đâu. Tạ thị đáp lại thanh âm cũng đi theo truyền tiến vào Ta nương đã trở lại. Hứa tuyết vừa nghe, vội vàng đứng lên, bay nhanh mà chạy đi ra ngoài. Hứa Vĩnh Lích cùng hứa Hy cũng đi theo đi ra ngoài. Trong viện đứng tạ thị cùng Nguyễn Ma Ma mấy người, một cái hàng xóm ra đại nương chính nước miếng bay tứ tung mà cùng hai người nói Ngụy Thị nhận nữ nhi sự. Tạ thị nghe nói chính mình nữ nhi thiếu chút nữa bị Ngụy Thị nhận đi, tức giận đến thiếu chút nữa chửi hầm lên. Nguyễn Ma Ma nghe được Nguyễn Thị thế nhưng náo loạn như vậy vừa ra, sắc mặt cũng thập phần khó coi. Thấy được hứa Vĩnh Lích cùng hứa Hy ra tới, tạ thị vội hỏi, tướng công. Thật là như vậy. Nàng như thế nào liền chính mình nữ nhi đều nhận không ra. Hứa Vĩnh Ích gật gật đầu, nàng cảm thấy tuyết tỉ nhi cùng nàng lớn lên giống, cho nên chết sống nắm tuyết tỉ nhi không bỏ. Tạ thị buồn bực cực kỳ, cùng nàng lớn lên giống. Ta nữ nhi, như thế nào tựa như nàng. Lão nương ta còn chưa nói lời nói đâu. Tạ thị lời này vừa ra, nhà bên đại nương liền vô đùi kêu lên, cũng không phải là sao. Muốn nói giống. Tuyết tỉ nhi cùng ngươi chính là một cái khuôn mâu khắc ra tới, cùng ngươi mới vừa gả lại đây khi giống nhau như lúc. Ngươi vừa rồi không ở, ngươi nếu là ở, chỉ cần hướng tuyết tỉ nhi bên người vừa đứng, ai nha, kia còn có kia hầu phủ phu nhân chuyện gì. Đoạt nữ nhi cũng không phải như vậy cái đoạn pháp. Hứa hy xuyên đến này cổ đại cũng chỉ mấy ngày, mỗi ngày có vô số chuẩn bị muốn bận việc. Ta thì lại cả ngày làm lụng vất vả, thường xuyên xuống đất làm việc. Vội song trong đất vội trong nhà, một khắc không được nghỉ, làn da hắc mà thô giáp, dáng người cũng đã phát phúc, có vẻ lại lùn lại trắng, Toàn bộ nhi chính là một nông thôn phụ nữ trung niên hình tượng, cùng điểm mị hai chữ hoàn toàn không dính biên, hứa hy đối nàng dung mạo hoàn toàn không ấn tượng. Vừa rồi Ngụy thị nháo thời điểm, nàng căn bản là không đem hứa tuyết cùng tạ thị dung mạo liên hệ lên. Nhưng kinh nhà bên đại nương này vừa nhắc nhở, hứa hy dương mắt nhìn kỹ vừa thấy, cũng không phải là sao. Tạ thị cũng lớn lên một cái viên mặt, đôi mắt cũng tròn tròn, môi cùng hứa tuyết rất giống. Mẹ con hai cái, đôi mắt cái mũi mặt hình quả thực đều cùng một cái khuôn mâu khắc ra tới. Nếu là tạ thị còn trẻ cái mười mấy, 20 tuổi, cùng hứa tuyết đều có thể gọi song bà thai. Hứa tuyết lớn lên giống như mẫu thần, chỉ cần có tạ thị hướng bên cạnh vừa đứng, thật không ai có thể nói hứa tuyết là người khác nữ nhi. Hứa Vĩnh Lịch đại khái là hồi tưởng khởi mới vừa thành thân lúc ấy điểm mỹ tiểu kiểu thê, trong mắt hơi hơi lên men. Mấy năm nay, hắn liền không làm thê tử quá quá ngày lành. Nguyễn ma ma nhìn xem Tạ thị, nhìn nhìn lại Hứa Tuyết, đối mỹ thị thật là vô ngữ tới rồi cực điểm. Lao phu nhân kêu nàng tới đón Hứa hy, nàng lại phóng thân sinh nữ nhi không để ý tới, chỉ lôi kéo người khác nữ nhi nhận thân, này tính cái chuyện gì a? Nguyễn ma ma tao đến một khắc đều ngốc không nổi nữa. Nàng nói, các ngươi yên tâm, việc này ta trở về nhất định bẩm báo Lao Phu Nhân. Nhị Phu Nhân từ trước đến nay là cái hồ đồ, nếu không năm đó cũng sẽ không bị thay đổi hài tử cũng không biết. Nhưng lão Phu Nhân, nhị Lao ra lại là cái tốt. Nói đến mặt sau, nàng nhìn về phía hứa hi, hi cô nương, trở lại hồi phủ, ngài chính là hầu phủ tiểu thư, liền tính nhị Phu Nhân có chút không đáng tin tệ, nhưng chung có Lao Phu Nhân ở đâu. Nhị lao ra cũng là cái đau hải tử, tất nhiên sẽ không kêu người bị khuất đi. Ta nhưng không đi các ngươi hầu phủ. Hứa hy chạy đến tạ thị bên người, gắt gao mà văn trụ nàng cánh tay, ta liền lưu tại hứa ra, ta chỗ nào đều không đi. nay tiểu nữ nhi tư thái, cùng nàng ở Ngụy thị cùng triệu nguyên lương trước mặt kêu bình tĩnh tự giữ bộ dáng phong cách khác biệt, thẳng đem hứa tuyết xem đến trận mắt há hôm mồm. Này không phải nàng phong cách sao. Hứa hy đây là ở học nàng. Hứa Hy cảnh cáo mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lại nghiêm túc đối Nguyễn Ma Ma nói, ta thật không trở về hồi phủ Nguyễn Ma Ma thở dài, chuyện này, dùng sau lại nghị đi. Không có gì sự nói, ta trước cáo tử. Nói, nàng đối hứa ra người hành lễ, mang theo tiểu nha hoàn xoay người rời đi. Có tạ thị cùng hứa tuyết dung mạo giống nhau cái này hữu lực chứng cứ, hứa Hy cũng thả lỏng lại, đối người một nhà cười nói, hảo. Cái này không có gì nhưng phát sầu. Hầu phủ nhị phu nhân ra mặt lại hầu, cũng không có khả năng làm cho thẩm thẩm mặt dám nói tiểu tuyết là nàng nữ nhi. Vậy ngươi tạ thị lại vì hứa hy nhọc lòng lên. Có như vậy một cái nương, tạ thị lúc này thật đúng là không yên tâm làm hứa hy tiến hồi phủ. ta không sợ. Tựa như vừa rồi Nguyễn Ma Ma nói như vậy, liền tính ta trở về hầu phủ, có lao phu nhân ở đâu, nhị phu nhân còn có thể lấy ta như thế nào. Còn nữa, quá hai ngày không chuẩn chúng ta liền phải tiến thư viện. Tạ thị lúc này mới nhớ tới hai người khảo thư viện sự tới, vội vàng hỏi tình huống. Vào nhà nói đi. Hứa Vĩnh Lích thấy người trong thôn lại có tới bắt quái, chạy nhanh đem nhà bên đại nương tặng đi ra ngoài, đóng viện môn. Lại nói hầu phủ kia đầu, hầu lao phu nhân hiển nhiên buổi chiều, triệu nguyên lương cùng Ngụy thị còn không có trở về, liền biết sự tình không thuận lợi, một lòng vẫn luôn dẫn theo. Lúc sau rốt cuộc gặp được hai người, hầu lao phu nhân nhìn xem hai người phía sau chỉ có một triệu như ngữ, vẫn chưa đi theo mặt khác xa lạ nữ hải nhi, tâm lập tức chầm xuống, hát mặt hỏi, sao lại thế này? Ngụy thị túi đầu không có lên tiếng. Triệu nguyên lương đem hôm nay sự cùng mẹ cả nói. Hầu lao phu nhân nếu mày nhìn về phía nguy thị, ngươi thật cảm thấy kia hứa tuyết mới là ngươi thân sinh nữ nhi. Đúng vậy, ta sẽ không nhận sai, lão phu nhân thỉnh ngài tin tưởng ta. Ngụy thị lộ ra kích động thần sắc. Hầu Lao Phu nhân hầu nghi mà nhìn Ngụy thị, không nói gì. Nếu là người khác nói như vậy, nàng tự nhiên là tin. Nhưng Ngụy thị người này, từ trước đến nay thủ đoạn nhỏ rất nhiều, tâm nhãn nhiều đến cùng cái sàng giống nhau. Năm đó nếu không phải nàng tầm cơ thâm thủ đoạn cao, nào đến mãn kinh thành đều nói nàng cái này mẹ cả khắc khe chèn ép triệu nguyên lương cái này con vợ lẽ. Triệu nguyên lương lại nhìn chúng Nguyễn Khâu sẽ luồn túi chết sống nháo muôn cưới, Lao Phu Nhân cũng sẽ không làm triệu nguyên lương cưới như vậy cái nữ nhân. Hiện tại mạng thôn người đều nói hứa hy là đổi sai hài tử, thiên Nguyễn Thị một mực chắc chắn hứa tuyết, còn lộ ra như vậy tha thiết thần sắc tới, tổng kêu hầu Lao Phu Nhân trong lòng phạm nói thầm. Vậy ngươi có chứng cứ sao? Hầu Lao Phu Nhân hỏi. Ngụy Thị một nghẹn, ta nếu là có chứng cứ, năm đó cũng sẽ không bị bà Vũ lửa gắt đi. Làm ta đáng thương nữ nhi ở nông thôn chịu nhiều đau khổ. Nói, nàng móc ra khăn tay lau nước mắt tới. Hầu lao phu nhân nhìn nàng, nhàn nhạt nói, kia nàng không muốn cùng ngươi trở về, chỉ kêu ngươi lấy chứng cứ, ngươi xem làm thế nào chứ. Nói nàng vây vây tay, chuyện này, chính ngươi nhìn làm, dù sao là ngươi nữ nhi. Ngụy thị thân mình một đốn, chật dùng khăn tay bay nhanh mà lau một chút mắt, chiều hầu lao phu nhân một phút, đà tạ lao phu nhân. Hầu lao phu nhân nhìn triệu nguyên lương liếc mắt một cái, thấy hắn không có gì nhưng nói, tọa xua xua tay, được rồi, các ngươi cũng mệt mỏi một ngày, trở về nghỉ ngơi đi. Nàng lại đối triệu như ngư nói, ngư tỉ nhi lưu một chút. 26 chương 26 Nguyễn Ma Ma Hồi Phủ Chương 26 Nguyễn Ma Ma Hồi Phủ Triệu nguyên lương cùng Nguyễn Thị đi ra ngoài, triệu như ngữ giữ lại. Hầu lao phu nhân hỏi, hôm nay thấy thân nhân, còn hảo. Chịu như ngữ xấu hổ mà cười cười, con hảo, liền trao hỏi, đại gia lực chú ý đều ở ngũ tỷ tỷ trên người. Đến nỗi cái này ngũ tỷ tỷ là hứa hy vẫn là hứa tuyết, vậy không phải nàng có thể xem vào. Bất quá đời trước, nhưng không nháo này vừa ra. Hôm qua hứa hy đã bị tiếp đã trở lại, đại gia trực tiếp cam chịu nàng là hầu phủ ôm sai tiểu thư, ngụy thị tuy rằng không mừng, lại chưa nói nàng không phải chính mình nữ nhi. Hầu lao phu nhân sở dĩ lưu lại triệu như ngữ, chính là lo lắng nàng sẽ đa tâm. Hầu phủ thật vất vả đem triệu như ngữ dưỡng lớn như vậy, cũng coi như đến tận tâm tận lực bồi dưỡng, tự nhiên muốn ở liên hôn thượng đạt được nên có tiền lời. Nếu ở nhận thân việc này thượng làm triệu như ngữ thất vọng buồn lòng, mất nhiều hơn được. Nàng ôn thanh trấn an triệu như ngữ vài câu, lại lưu nàng ăn cơm, lúc này mới phóng nàng về phòng. Triệu như ngữ trở lại chính mình sân. Ngồi vào ghế trên, thật sâu mà thở phào nhẹ nhóm. Ngày mai ngày sau, lão phu nhân sẽ không lại làm ngài đi đi. Phù sơ lo lắng địa đạo. Vừa rồi ở hầu lão phu nhân chỗ, hầu láo phu nhân không để, triệu như ngữ cũng không hào hỏi. Nhưng ngày sau chính là kinh thành nữ tử thư viện khảo thí nhật tử. Triệu như ngữ nghĩ nghĩ, nói, ngươi ngày mai ra phủ mướn một chiếc xe ngựa, ở phía sau cửa chờ Lại đem thủ vệ bà tử chuẩn bị một chút. Mặc kệ lao phu nhân ngày sau có cái gì ăn bài, nữ tử thư viện, ta là nhất định phải đi khảo. Phù sơ như mày nói, cô nương muốn hay không biết phong thư cấp biểu cô nương, làm nàng tiếp ngài đi ngụy phủ trụ hai ngày. Ban đầu triệu như ngữ tuy không bị ngụy thị thích, nhưng nàng ngay lúc đó thân phận vẫn là ngụy thị nữ nhi duy nhất. Hơn nữa miệng nàng ngọt sẽ lấy lòng người, ngụy phủ lao phu nhân đối nàng khá tốt, ngụy thị huynh trưởng nữ nhi ngụy Minh Châu càng là đem triệu như ngữ đương thân tỷ mở giống nhau. Cùng nhau khảo nữ tử thư viện, cũng là Triệu Như Ngữ cùng Ngụy Minh Châu ước định. Triệu Như Ngữ rũ xuống mí mắt, lắc lắc đầu, "Này đương khẩu, ta thật không nên đi Ngụy phủ." Trước kia nàng là Ngụy thị thân sinh nữ nhi, Ngụy phủ nhân tài thích nàng, hiện tại nàng không phải, cũng không biết Ngụy phủ người như thế nào đối đãi nàng. Tại đây mấu chốt đương khẩu, nàng tình nguyện trộm từ hầu phủ chuẩn ra đi khảo thí, cũng không nghĩ đi Ngụy phủ tự nhiên đông ngang. Ngụy phủ chính là Ngụy thị nhà mẹ đẻ. Một khi ngụy thị biết chuyện này, ngăn cản nàng đi khảo thí, như vậy nàng đi ngụy phủ, nhưng thật ra dê vào miệng cọ nửa điểm tự do cơ hội đều không có. Nhưng thật ra hầu phủ, là hầu lão phu nhân cùng hầu phu nhân đưa ra, ngụy thị cũng cũng chỉ có thể quản được nàng chính mình sân kia địa bàn. Triệu như ngữ muốn làm cái gì, nàng thật đúng là ngăn không được. Vốn dĩ triệu như ngữ đi khảo nữ tử thư viện, đối tuy bình hầu phủ chỉ có chỗ tốt triệu như ngự không nên gạt lao phu nhân mới là Nhưng nàng khảo nữ tử thư viện là đời trước không có trải qua, nàng trong lòng tổng không đế, sợ chính mình thi không đầu. Nếu là thi không đầu, lại nháo đến mãn phủ đều biết, vừa lúc lúc này thân thế nàng lại bại lộ ra tới, đến lúc đó không chừng trong phủ người như thế nào nghị luận nàng đâu. Đặc biệt là nguy thị, ngày thường liền châm chọc niệm ai, biết được nàng khảo thư viện mà chưa thi đầu. Khẳng định sẽ cả ngày lấy việc này tới chế nhạo nàng. Cho nên nàng tưởng lén lút đi khảo lại nói. Thi đổ, tự nhiên là chuyện vinh quang sự, thi không đổ, không ai biết, coi như không chuyện này phát sinh liền hảo. Cho nên nàng liền lão phu nhân cũng chưa nói cho. Mặc kệ ngày sau có cái gì ăn bài, dù sao thư viện này, ta là nhất định phải đi khảo. Triệu như ngữ cùng phù sơ nói một câu, đứng lên, đi đến án thư ngồi xuống, bắt đầu xem khởi thư tới. Nàng lần này khảo thí, chỉ cho phép thành công, không được thất bại. Triệu như ngữ vừa đi, hầu phu nhân Chu Thị nghe nói triệu nguyên lương vợ chồng trở về, cũng lại đây. Hầu lao phu nhân làm con dâu ngồi xuống, lúc này mới đem lưu quản gia gọi tiến vào, người đem hôm nay tình huống, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà bẩm một lần. Lưu quản gia là hầu phủ đại quản gia, đối hầu lao phu nhân cùng đương nhiệm hầu gia là thập phần trung tâm. Cũng biết lao phu nhân đối nhị lao ra cùng nhị phu nhân bất mãn. Hán đảo cũng không nghiêng không lệch, đem hôm nay sự kỹ càng tỉ mỉ mà tự thuật một lần. Hầu lao phu nhân nghe xong, chuyển hướng con dâu, hôm nay việc này, ngươi thấy thế nào? Chu thị nhữ nhữ mi, việc này đi, nói không tốt. Ngụy thị đối nữ nhi cảm ứng, thật như vậy mạnh liệt. Nàng cũng là làm mẫu thân, cũng biết có mẹ con liền tâm vừa nói, nói hài tử sẽ ra chuyện, mẫu thân sẽ có cảm ứng. Nhưng nàng không có thể nghiệp quá, tổng cảm thấy loại cảm giác này có chút mơ hồ. Có lẽ, là bởi vì nàng nhi nữ đều tại bên người duyên cớ đi. Việc này xác thật có chút kỳ khoạc. Hầu Lao Phu Nhân nói, nếu là người khác, có lẽ ta liền tin. Nhưng Nguy Thị, ta như thế nào liền cảm thấy nơi này có cái gì chuyện xấu đâu? Kia hiện tại làm sao bây giờ? Mẫu thân còn muốn đem cái kia kêu, kêu hứa hi cô nương tiếp trở về sao? Hầu lao phu nhân nghĩ nghĩ, phân phó lưu quản gia, người đi kinh thành phủ doán nhà môn một chuyến, làm ơn phủ doán lại hảo hảo thẩm vấn cái kia bà Vú nhìn xem năm đó nàng đổi hải tử thời điểm, là cái như thế nào tình hình. Còn nhớ rõ hải tử trên người có cái gì đặc thù. Nếu nàng nói rất đúng, chúng ta có lẽ có thể giúp nàng cầu cầu tình, làm nàng giảm bất một chút hành vi phạm tội. Đúng vậy. Lưu quản gia hành lễ rời đi. Hầu lao phu nhân lại nhìn về phía kim mama ngươi làm người đi tiểu dung thôn hảo hảo cha cha, nhìn xem ai mới là chúng ta hầu phủ chân chính tiểu thư, ngụy thị nàng lại vì cái gì một mực chắc chắn là cái kêu kêu hứa tuyết. Nàng dưng một chút, còn có, âm thầm nhìn chầm chầm tiểu dung thôn bên kia, nhìn xem ngụy thị hay không ngầm theo chân bọn họ tiếp xúc. Có động tính gì, cũng đừng rút dây động rừng, trước tới bẩm báo ta. Đúng vậy, kim mama hành lễ. Xoay người đi ra ngoài làm việc. Hầu Lao Phu Nhân lại phân phói Nha hoàn đi xem, á Nguyễn như thế nào còn không trở lại. Trong lòng đối Nguyễn Ma Ma làm việc năng lực có chút không hài lòng. Nha Hoàng theo tiếng, mới ra viện môn, liền lại phản trở về, phía sau còn đi theo Nguyễn Ma Ma. Lao Phu Nhân, Nguyễn Ma Ma hành lễ. Làm ngươi đi theo, là làm ngươi xem bọn họ, đừng làm cho bọn họ nháo ra sự tới. Ngươi khen ngược chạy tới huyện thanh ngây người sau một lúc lâu, làm Ngụy thị ở tiểu dung thôn náo loạn cái chê cười. Hầu Lao Phu Nhân trầm khuôn mặt nói, Nguyễn Ma Ma cũng không dám vì chính mình biện giải, chỉ là quy nhân tội. Được rồi, đứng lên đi. Hầu Lao Phu Nhân cũng biết Ngụy Thị là chủ, Nguyễn Ma Ma lại được yêu thích cũng chỉ là cái nô tì, Nguyễn Ma Ma liền tính ở đây cũng quản không được Nguyễn Thị, chính mình này cũng chỉ là gõ. Nàng nói, Ngụy Thị ở tiểu dung thôn sở làm việc làm, Ngươi đều đã biết đi. Ngươi thấy thế nào? Cái kia Hứa Tuyết cùng Hứa hy, rốt cuộc cái nào mới là hầu phủ tiểu thư? Đây đúng là Nguyễn Ma Ma muốn cùng hầu Lao phu nhân bẩm báo. Nàng lập tức đem Tạ thị cùng Hứa Tuyết dung mạo giống nhau độ cùng hầu Lao phu nhân nói một lần, nói, Lao nô trở về phía trước, còn ở trong thôn hỏi thăm một chút, mọi người đều nói Tuyết cô nương là Tạ thị thân sinh nữ. Nàng rốt cuộc so Hứa Hi nhỏ nửa tuổi, đánh tiểu ở trong thôn lớn lên. Từ sinh ra đến bây giờ, người trong thôn đều nói nàng cùng tạ thị tuổi trẻ thời điểm lớn lên giống nhau như lúc, hơn nữa dung mạo cũng không có đại biến, tuyệt đối sẽ không theo hy cô nương tính sai. Hầu lao phu nhân nghe xong, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu là hứa tuyết cùng hứa hy thân phận làm không rõ ràng lắm, kia hầu phủ liền sẽ thế khó xử. Chuyện này kéo đến lâu rồi, tất nhiên sẽ chuyển ra đi, làm kinh thành người đều biết. Ôm sai hải tử sự liền đủ làm người xem tuy bình hầu phủ chê cười, nếu là ngụy thị nhận sai nữ nhi sự lại chuyển ra đi, kia các nàng cũng đừng nghĩ ra môn giao tế. Trong phủ còn có vài cái thiếu ra tiểu thư việc hôn nhân chưa định đâu. Hiện giờ sự tình còn không có chuyển ra, lập tức đem hứa hy tiếp trở về, cũng làm người phong tỏa hôm nay tin tức, sự tình ít nhất ở nhưng khống chế trong phạm vi. 27 chương 27 phân công nhau hành động chứ 27 phân công nhau hành động. Ngươi hiện tại đi chướng thượng chi 100 lượng bạc, lại hướng tiểu dung thôn đi một chuyến, bãi phòng lý trưởng cùng tốc trưởng, thế tất làm cho bọn họ đem sự tình hôm nay áp xuống tới, đường chuyển đến chỗ đều là nàng phân phó nói nói, nàng xoay mặt đối đại nhà hoàn nói, ngươi đi cùng kim ma ma nói, làm nàng không cần lại phái người đi tiểu dung thôn bất quá đi phủ nhà sự đến nắm chặt. Đúng vậy Đại Nguyễn Ma Ma cùng Đại Nha Hoàn đều lui ra, hầu lao phu nhân xoa xoa giữa mày, hôm qua A Nguyễn đi tiếp, khi tỷ nhi sẽ không chịu cùng nàng trở về. Hôm nay nháo này vừa ra, chỉ sợ nàng liền càng không muốn đã trở lại. Nàng thở dài một hơi, kia hài tử, tính cách sợ là cái không lớn nghe lời. Mặc dù tiếp đã trở lại, có rất nhiều làm đại gia nhọc lòng. Chu Thị nói, bao nhiêu người vừa nghe chính mình là hầu phủ hài tử, không nói hai lời liền lên xe ngựa. Nàng lại bất vi sở động, còn hỏi chúng ta muốn bằng chứng. Theo ta thấy như thế cái không mộ vinh hoa phú quý hài tử, còn thập phần có chủ kiến, có thể thấy được là cái tốt. Như vậy hài tử, khen ngược dạy dỗ. Chỉ cần chúng ta đối nàng hảo, nàng liền sẽ không không biết tốt xấu. Người nói cũng có đạo lý. Hầu Lao phu nhân gật gật đầu. Đối với chính mình cái này con dâu cả, nàng nhất vừa lòng một chút chính là đại khí, hành sự lỗi lạc, có chủ kiến. Mình lý lẽ, chỉ tiếc trong nhà nam nhi nhóm không biết cố gắng, văn không được vo không xong, khôi phục không được hầu phủ ngày xưa vinh quang. Hậu trạch nữ tử lại có thể làm, cũng không nhiều lắm tác dụng. Nếu hy tỉ nhi không chịu trở về, ta tự mình đi thấy nàng vừa thấy đi. Chu thị lại nói, cũng hảo. Hầu lao phu nhân gật đầu. kia đầu, Ngụy thị cũng chính phân phó lý ma đây là một lượng ngân phiếu, ngươi đổi thân áo vải thu váy. Lặng lẽ đi tìm hứa ra tộc trưởng, làm hắn khuyên hứa Vĩnh Ích đáp ứng đem hứa tuyết đưa đến hổ phủ tới. Hứa tuyết đưa đến hổ phủ là lúc, chúng ta lại cho hắn 100 lượng. Lý ma ma tuy rằng không biết ngụy thị vì cái gì phải dùng như vậy thủ đoạn nhận hồi nữ nhi, nhưng vẫn là đáp ứng rồi, trở về tìm thân váy áo, gia phủ lại thay, ở trên phố mướn một chiếc xe la, chọc lại đi tiểu dung thôn. Lý ma ma so Nguyễn ma ma xuất phát đến sớm một ít, nhưng thay quần áo. Mướn xe la chậm trễ chút thời gian. Tới rồi tiểu dung thôn cũng không dám trực tiếp đi vào, mà là ở cửa thôn đã đi xuống xe, một đường hỏi tìm được rồi hứa thành quan ra. Nguyễn ma ma thừa hầu phủ xe ngựa, cước trình mau. Cứ việc xuất phát đến vãn, nàng cùng lưu quản ra tới tiểu dung thôn, cùng lý ma ma cũng chính là trước sau chân công phu. Đãi tìm được hứa thành quan trong nhà vừa vào cửa, liền cùng lý ma ma đụng phải, ba người mắt to chừng mắt nhỏ. Nguyễn! Nguyễn ma ma, lưu lưu lưu quản gia. Lý ma ma hủ đến lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Tuy rằng thu mua hứa thành quan, làm hắn khuyên hứa tuyết hồi hồi phủ, ở lý Mama xem ra cũng không phải một kiện chuyện xấu, nhưng mỹ thị phân phó nàng khi cái loại này không nghĩ làm người biết đến lén lút thần thái, vẫn là làm nàng mạc danh trở dạ. Này một chút bị Nguyễn ma ma cùng lưu quản gia đụng phải, nàng thật là sợ tới mức không nhẹ. Nguyễn Mama chân mày cau lại, hỏi. Ngươi tới làm cái gì? Không đợi Lý Ma Ma trả lời, nàng hướng hứa thành quan hỏi, hứa tốc trường, Lý Ma Ma này tới là vì sao? Nguyễn Ma Ma đã tới tiểu dung thôn hai lần, hứa thành quan biết nàng là hầu lao phu nhân tâm phúc, đó là ngụy thị cùng triệu nguyên lương ở Nguyễn Ma Ma phía trước, cũng là không dám bãi chủ tử cái giá. Hơn nữa vừa thấy Lý Ma Ma dọa bộ dáng này, liền biết nàng sợ hãi Nguyễn Ma Ma cùng lưu quản ra Hắn lập tức đem lý Mama ma cho hắn 100 lượng ngân phiếu đem ra, vị này ma ma tới, là muốn cho tại hạ khuyên hứa Vĩnh Lích đồng ý đưa hứa tuyết đi hầu phủ. Lý ma ma cuối cùng là kinh sự lão nhân, có thể bị ngụy thị nhìn chúng, phái ra làm này một tử sự, kia cũng là thập phần khôn khéo có khả năng. Nàng đầu gốc này trong chốc lát cũng chuyển qua tới, chấn định một chút tâm thần, đứng lên hơi hơi không người, cấp 2 người giải thích nói, nhị phu nhân nói nàng là sẽ không nhận sai nữ nhi. Nhưng hứa ra một mực chắc chắn hứa hy mới là ôm sai hài tử, việc này tất có đến áo. Nếu là truyền tới kinh thành, hầu phủ lại muốn ném một lần mặt. Cho nên nhị phu nhân liền phái lao nô lại đây, làm hứa tộc trưởng hảo hảo khuyên một khuyên hứa vĩnh ích, đưa ngủng tưởng vàng thao lẫn lộn, đem chính hắn thân sinh nữ đưa đến hầu phủ hưởng vinh hòa phu quý. Chỉ cần hứa vĩnh ích vợ chồng hai không thành quỷ, khi cô nương một cái tiểu nữ hài nhi, khẳng định sẽ không không muốn hồi hầu phủ. Chuyện này nhanh chóng giải quyết, cũng miễn cho người khác xem chúng ta hầu phủ chê cười. Lời này, giải thích đến hợp tình hợp lý, Hứa Thành Quan cùng Lưu quản gia cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng thật là như vậy. Nhưng thật ra Nguyễn Ma mà trải đấu kinh nghiệm thập phần phong phú, tưởng so này đó nam nhân nhiều, hơn nữa lấy nàng đối nghị thị hiểu biết, tổng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Chỉ là một chốc, nàng cũng nghĩ không ra không đúng chỗ nào. Nàng gật đầu nói, nguyên là như thế. Nàng đi vào đi, ở Lý Ma Ma nhường ra vị trí ngồi xuống dưới, nói, giữa trưa ngươi đi theo nhị phu nhân hồi phủ, không gặp tạ thị, không biết tình huống, tới này một chuyến cũng về tình cảm có thể tha thứ. Ngươi là không biết, kia hứa tuyết cùng tạ thị dung mạo có 89 chín phân giống nhau, ta cũng cùng người trong thôn hỏi thăng qua, nàng xác thật là tạ thị thân sinh nữ nhi không thể nghi ngờ. Cũng bởi vậy, khi cô nương mới là bị ôm sai chúng ta hầu phủ hài tử. A Thật vậy chăng? Lý ma ma giật mình nói. Lúc này nhà hắn người hẳn là đều ở nhà, nếu không ngươi cùng ta đi gặp. Nguyễn ma ma nói, nếu không, nhị phu nhân nơi đó ngươi cũng không hảo giao đái. Tuy rằng ra cửa trước lao phu nhân cũng không ai phân phó nàng lại đi một chuyến hứa ra, nhưng Nguyễn ma ma biết do ngụy thị đức hạnh. Nếu là không cho nàng hết hy vọng, nàng không chừng còn có thể nháo ra cái gì chuyện xấu đâu. Hiện tại Lý ma ma thế nàng đi gặp một lần ta thị. Nghĩ đến Nguyễn Thị cũng có thể ngừng nghỉ chút. Lý Ma Ma chính là Ngụy Thị bà Vũ, Nhi tử sau khi chết liền lại không sinh quá hài tử, lấy Ngụy Thị đường nữ Nhi xem, đối nàng nhất trung tâm. Ngụy Thị người này tâm cơ thâm lại đang nghi, toàn bộ hầu phủ thậm chí Nguyễn Phủ, chỉ có Lý Ma Ma mới là nàng tín nhiệm nhất người. Cũng, cũng hảo. Lý Ma Ma do dự mà đáp ứng rồi. Nguyễn Ma Ma ở trước khi đi, đối lưu quản gia đưa mắt ra hiệu. Ý bảo hắn lưu tại nơi này xử lý lao phu nhân giao đái sự nàng chính mình tắt đi theo lý Ma ma đi ra ngoài lại thượng hầu phủ xe ngựa hướng hứa ra chạy tới hứa thành quan ra ở thôn Đông hứa vinh Vinhích ra ở thôn Nam hai nhà cách nửa cái thôn lên xe ngựa lý ma, ma nhìn đến chính mình cố ý xuyên áo vải thô váy thập phần không được tự nhiên mà kéo kéo Nguyễn Ma ma chỉ làm bộ không nhìn thấy hứa ra đoàn người lăn lộn ban ngày đều đều mệt mỏi Ăn một chút Vĩnh Lích ở huyện Thành mua điểm tâm, liền từng người về phòng nghỉ tạm. Nói là nghỉ tạm, nhưng cổ đại cần cụ, ai đều không có ngủ chưa thói quen, đều là ở trong phòng các làm các sự. Hứa Hy đang ở luyện tự, liền nghe viện môn bị người chụp vang. Nàng buông bút, liền thấy Hứa Vĩnh Lích từ nhà chính ra tới, đi mở ra đại môn. Các người, sao lại tới nữa? Nghe được Hứa Vĩnh Lích nghi hoặc lại có chút kinh giận thanh âm, Hứa Hy vội vàng ra cửa phòng. Đứng ở hành lang hạ chiều bên kia nhìn lại. Tạ thị cùng hứa tuyết cũng tử trong phòng ra tới. Nhà ta nhị phu nhân không tin tuyết cô nương là lệnh phu nhân sở sinh, cố ý lại phái lý ma ma lại đây nhìn xem. Nguyễn ma ma thanh âm từ cửa chuyển đến. Tạ thị vội nói, tướng công, ngươi làm các nàng vào đi. Nàng đối chính mình cùng hứa tuyết dung mạo giống nhau độ thập phần tự tin, hoàn toàn không sợ những người này xem. Cảm tạ tịch mịch ra rời, sợ tí lỉ ạ. Này thế đạo làm sao vậy đánh thưởng, mòm mòa. Ngoả. 28 chương 28 nốt rồi đỏ. Chương 28 nốt rồi đỏ. Hứa Vĩnh lích tránh ra thân mình, Nguyễn Ma Ma cùng Lý Ma Ma đi đến. Tạ thị kéo một phen hứa tuyết, đứng ở hai người trước mặt. Này Lý Ma Ma đánh giá mẹ con hai người, nửa ngày nói không ra lời. Nếu nói hứa tuyết cùng Nguyễn Thị giống nhau, đó là không có đối lập. Hiện giờ tạ thị cùng hứa tuyết hai mẹ con đứng ở một hối. Mặt may cái loại này tương tự trình độ, mặc cho ai cũng nói không nên lời các nàng không phải thân mẫu nữ. Xem ra, nhị phu nhân thật sự nghĩ sai rồi. Lý ma, ma lúc này mới đem ánh mắt đầu đến hứa hy trên người. Buổi sáng hứa hy cùng hứa tuyết đồng thời xuất hiện khi, Lý ma ma cùng nguy thị giống nhau ý tưởng, cảm thấy hứa tuyết mới là nguy thị nữ nhi, bởi vì hứa hy thật là cùng nguy thị quá không giống. Không riêng không giống nguy thị, cũng không giống triệu nguyên lương. Cho nên Nguyễn Thị Một nhận định hứa tuyết, mọi người đều không lại đi chú ý hứa hy. Hiện tại mặc dù mang theo hứa hy nhất định là Nguyễn Thị Nữ Nhi ý tưởng tới đánh giá hứa hy, Lý Ma Ma không thể không thừa nhận, đứa nhỏ này thật là không một chỗ cùng triệu nguyên lương, Nguyễn Thị giống nhau. Này thật là Nguyễn Thị Nữ Nhi sao? Có thể hay không nghĩ sai rồi? Nguyễn Ma Ma lần đầu tiên thấy hứa hy thời điểm, căn bản không nghĩ tới này không phải hồi phủ cái kêu ôm sai hài tử. Lúc này Ngụy Thị náo loạn như vậy vừa ra, nàng một lần nữa dùng xem khi ánh mắt đánh giá hai người, không thể không thừa nhận Nguy Thị sở dĩ nhận định hứa tuyết là nàng nữ nhi, xác thật là có vài phần đạo lý. Nàng trong lòng cũng sinh ra cùng Lý Ma Ma đồng dạng nghi vấn. Hứa Hy cũng biết hai người suy nghĩ, thoải mái hào phóng mà đứng ở nơi đó, tùy ý hai người đánh giá. Cuối cùng nàng còn cười khenh khách nói. Nhị vị có phải hay không cảm thấy ta cùng quý phủ nhị lao ra cùng nhị phu nhân đều không giống? Ta cũng như vậy cảm thấy đâu? Cho nên các ngươi tốt nhất điều tra rõ, đừng đến lúc đó ngạnh buộc ta đi trở về, lại đem ta đuổi ra tới, có lẽ cả ngày nghi thần nghi quỷ, cảm thấy ta không phải hầu phủ hải tử, cho ta sắc mặt xem, đảo giống ta chủ động đi hầu phủ yêu cầu đương cái này tiểu thư giống nhau. Ta nói cho các ngươi, đến lúc đó ra thế nào cũng phải đi nhà môn kích chống kêu hoan không thể, cũng không phải là từ các ngươi muốn như thế nào liền như thế nào. Lời này nói được Nguyễn Ma Ma cùng Lý Ma, Ma sắc mặt đều thập phần khó coi. Nguyễn Ma Ma là hầu phủ nội quản gia, Lý Ma Ma ở nhị phòng cũng là đi ngang nhân vật, vẫn là nguy thị bà Vú Hầu phủ thiếu gia, tiểu thư cũng không dám đối với các nàng bất kính, hai người có thể chịu quán đỉnh hót, lòng dạ nhi cao thử. Nhưng trước mắt cái này nồng ra tiểu nha đầu. Đối với các nàng không có nửa phần cung kính, hơn nữa trong lời nói tựa hồ cũng không đem hầu phủ để vào mắt. Toàn bộ nhi tựa như nông thôn người đàn bà đánh đá giống nhau, động bất động liền uy hiếp, la lối khóc lóc. Giống như vậy người, ở hai vị ma ma xem ra, nên trực tiếp đại tắt hai phiến qua đi, phun nàng cái vẻ mặt, sau đó quay đầu liền đi, xem nàng còn đem chính mình trở thành một cây hành sao. Cũng không thể. Toàn kinh thành đều biết hầu phủ nhị phu nhân thân sinh nữ nhi bị bà vũ đổi, kia cô nương hiện tại liền ở tiểu dung thôn. Nếu là các nàng không đem người cấp lánh trở về, hầu phủ căn bản xuống đại không được. Nguyễn ma ma sắc mặt biến ảo vài lần, lúc này mới bài trừ cái cứng đờ tươi cười tới, nói, cô nương lời này, ta sẽ bẩm báo cấp lao phu nhân, phu nhân nghe. Hứa hy gật đầu, nhìn về phía tạ thị, dơ dơ lên cằm, ý tứ nói, đến phía ngươi. Tạ thị vốn chính là cái lanh lẹ đánh đá tính tình, nàng cũng không có gì cầu hầu phủ, thấy hứa hy đều dám hướng hai người buông lời hung ác, nàng tự nhiên cũng không thể túng. Nàng cười giận hứa hy liếc mắt một cái, quay đầu nhìn về phía lý ma ma, trầm khuôn mặt lạnh lùng nói, thấy rõ ràng ta cùng tuyết tỉ nhi diện mạo đi. Tuyết tỉ nhi chính là ta 10 tháng hoài thai sinh hạ tới một miếng thịt, ai cũng đừng nghĩ từ ta bên người cấp đi. Nếu là hầu phủ dám ngạnh tới... Nơi này ly kinh thành cũng không xa, vì nữ nhi ta cũng không sợ đi kích chống minh oan Cho nên ma ma trở về còn thỉnh chuyển cáo nhị phu nhân, đem đôi mắt cấp đánh bóng, hảo hảo xem thấy rõ ràng, đừng liền chính mình thân sinh nữ nhi đều nhận sai. Nói nàng lôi kéo hứa tuyết tay, xoay người trở về nhà chính. Hứa hy đi theo vào cửa. Nhị vị mời trở về đi. Hứa vinh lích làm cái thủ thế. Nguyễn ma ma cùng lý ma ma lướt nhau. Ngựa ngùng mà ra viên môn Lên xe ngựa Lý ma ma muốn ôm đoán hứa hy hai câu Nhưng ngắm lại đây là bọn họ nhị phòng cô nương Ngụy thị thân sinh nữ nhi Nàng ở Nguyễn ma ma trước mặt nói hứa hy nói bậy Đối nhị phòng không có bất luận cái gì chỗ tốt Ngạnh sinh sinh đem trong lòng kia điểm đoán khí nuốt trở vào Nguyễn ma ma trước sau thần sắc nhạt nhạt Cũng nhìn không ra hỉ nộ ai nhạt tới Xe ngựa vào kinh thành Lý ma, ma cũng không dám đi theo Nguyễn Ma Ma đi lao phu nhân nơi đó, ở nửa đường lấy cơ nói phụ Ngụy Thị mệnh lệnh phải về Nguyễn Phủ lấy điểm đồ vật, Nguyễn Ma Ma cũng không cản, tiêu xe ngựa dừng lại làm nàng xuống xe. Tiểu dung thôn mặc dù ly kinh thành không xa, nhưng này một đi một về, các nàng trở lại hầu phủ, đã là cơm chiều thời gian. Hầu lao phu nhân mới vừa ăn cơm xong, hầu phu nhân chu Thị cũng đang ngồi, Nguyễn Ma Ma liền đem hôm nay sự một năm một mười mà nói. Hứa hi nói kia phiên lời nói, nàng cũng một chữ không lậu mà truyền đạt. Hầu lao phu nhân nhìn về phía con dâu cả, đứa nhỏ này, ngươi thấy thế nào? Chu thị cười cười, con dâu vẫn là câu nói kia, đứa nhỏ này không có vừa thấy hầu phủ tới đón liền nhào lên tới, hiện giờ lại nói ra như vậy một phen lời nói, có thể thấy được là cái không mộ quyền quý trong lòng có dự tính, tính tình cũng ngay thẳng. Tuy còn chưa gặp mặt, ta nhưng thật ra rất thích đứa nhỏ này. Hầu lao phu nhân cười cười, nhưng có người lại không thích, thế nào cũng phải nói không phải chính mình thân sinh. Lưu quản gia đi phủ doan nhà môn, so đi tiểu dung thôn gần, sớm đã đã trở lại. Bọn họ một lần nữa thẩm vấn cái kia bà Vũ, bà Vũ nhưng thật ra cung cấp hai cái manh mối, nói kia hải tử toàn thân trên giới không có khác, chính là nhị sau có một viên nho nhỏ nốt rồi đỏ, bà Vũ còn nói, nàng đổi hài tử, là ngụy thị bên người một cái ma ma sối rủ. Người nọ cho nàng 200 lượng bạc, lại hỗ trợ động tay động chân, còn lấy nàng nhi tử tới Uy hiếp nàng, nàng mới làm hạ bực này tội lớn. Nếu không, nhầm nàng lại đại lá gan cũng không dám động thủ. Lưu quản gia trở về bẩm báo này tin tức thời điểm, hầu lao phu nhân mày nhăn chặt muốn chết. Ba vũ xả ra tới cái này mama ma, sớm tại năm đó vị này bà vũ gia phủ không lâu, liền bởi vì trộm mị thị trang sức bị rót ách dược bán đi. Bán đi đi ra ngoài không mấy ngày, không đợi mẹ mình đem nàng lại ra tay, liền truyền đến nàng tin người chết, nói là bệnh đã chết. Muốn lại từ cái này mà mà trên người cha ra năm đó sự tới, đã là không thể. Cũng may có nốt ruồi đỏ manh mối, chỉ cần phải người đi gặp hứa hy nhị sau có hay không nốt ruồi đỏ liền biết được. Chỉ cần đem người thuận lợi tiếp trở về, năm đó sự, cha không rõ ràng lắm cũng không có gì. Hơn nữa, hứa hy không phải muốn bằng chứng sao. Có cái này bằng chứng, nàng cũng không lý do không trở về hồi phủ. Hầu lao phu nhân liền đem lưu quản gia được đến tin tức cùng Nguyễn Ma Ma nói, nói, ngươi chạy tới chạy lui cũng mệt mỏi một ngày, trở về nghỉ tạm đi. Ngày mai cái ngươi còn phải lại đi một chuyến tiểu dung thôn, đem hứa hy thân phận lại xác định một lần. Đại phu nhân Chu Thị ở một bên nói, xác định nàng nhị sau có nốt rồi đỏ, ngươi nói cho nàng, ta ngày sau tự mình qua đi tiếp nàng trở về. Nguyễn Ma Ma cung kính mà ứng, lại cười nói, có phu nhân tự mình đi tiếp, khi cô nương nghĩ đến cũng không có gì băn khoăn. Chu thị chính là này mặc cho hầu gia thế tử, cũng là hầu phủ chủ nhân. Có nàng người bảo đảm chứng, so nguy thị chính mình đáp ứng còn mạnh hơn gấp trăm lần. 29 chương 29 thư viện dán thông báo Chương 29 thư viện dán thông báo Tiểu dung thôn kia đầu, chờ Nguyễn Ma Ma hai người vừa đi, tạ thị liền đoán trách hứa hi. Ngươi nói những lời này đó làm cái gì? Cô nương mọi nhà, tính tình liền không thể mềm mại một ít sao. Nếu là nhất định đến hồi hầu phủ, ngươi như vậy, trưởng bối nhưng không thích. Đến lúc đó ngươi ở hầu phủ nhật tử liền không hào quá. Hứa hy cười nói, hiện tại không đem nói rõ ràng, chờ ta trở về hầu phủ lại các loại lan lột, ta càng khó chịu. Hơn nữa ta tính tình cứ như vậy, hầu phủ những người đó nếu là chịu không nổi, nhân lúc còn sớm đừng tiếp ta trở về. Dù sao ta sẽ không xem các nàng sắc mặt sinh hoạt. Thật muốn cho ta khí chịu, ta liền ở tại trong thư viện không quay về, hoặc là dứt khoát lại trở về. Nàng tiến lên, một phen vãn trụ tạ thị cánh tay, làm nũng nói, thầm thầm, ngươi sẽ không không cần ta đi. Nàng có nguyên chủ ký ức, đối hứa vĩnh lích cùng tạ thị một nhà đều đánh tâm nhãn thân cận, hoàn toàn không có cảm tình thượng chứng ngại. Nàng nay một làm nũng, tạ thị nhịn không được cười rộ lên. Dùng ngón tay điểm điểm hứa hy cái chán, hoan trách nói, ngươi à ngươi, thật là bắt ngươi không có biện pháp. Ta tán thành tỷ tỷ cách làm. Hứa tuyết rơ lên tay tới, ta cảm thấy nên cùng tỷ tỉ, tỉ giống nhau, tính tình muốn cường ngạnh chút, không xem người khác sắc mặt sinh hoạt. Ta thị kỳ thật cũng tán thành các nàng như vậy. Nàng chính mình chính là như vậy tính cách. Hơn nữa nữ tử tại đây thế đạo tình cảnh gian nan, nếu tính tình quá mềm, liền kình trở bị khi dễ đi. Hai chị em như vậy, về sau xuất giá nàng cũng có thể yên tâm. Sáng sớm hôm sau lên, hứa hy, hứa tuyết liền cùng hứa Vĩnh Lích xuất phát đi trong huyện xem tin tức. Tới rồi nữ tử thư viện cửa, nơi đó tuy cũng tới rất nhiều người, nhưng rõ ràng so hôm qua thiếu hơn phân nửa, hiển nhiên tới xem bảng cũng chỉ là hôm qua tham gia khảo thí kia mấy chục cá nhân. Nhìn thư viện đại môn nhắm chặt, canh giờ cũng không tới, ba người đành phải chờ. Cũng may chỉ chốc lát sau. Thư viện môn liền khai, ra tới chính là hôm qua gặp qua vị kia thôi phu nhân, nàng phía sau đi theo nha hoàng trên tay còn cầm một chương hồng giấy, trừ cái này ra, còn có hai cái cao lớn vạm vỡ bà tử đi theo, tưởng là ra tới bảo hộ thôi phu nhân an toàn. Nhìn đến một hàng bốn người, mọi người đều thực kích động. Bất quá những người này đều là hôm qua trải qua soát tuyển ra tới, luôn hành cử chỉ thượng đều không phải lỗ mãng, đó là liền người nhà đều có nhất định giáo dưỡng. Bởi vậy đại gia tuy rằng kích động, lại không có một tổ ong hướng lên trên tễ, ngược lại tránh ra một chút không gian, để với bốn người đem bảng cấp thiếp đến trên từng đi. Thôi phu nhân nhìn chung quanh một vòng, hiển nhiên đối này tình hình thập phần vừa lòng, lúc này mới phân phói nhà hoàn nói, trước đem bảng thượng tên niệm một lần, lại trương thiếp đi lên. Nhà hoàn tuân lệnh, đem bảng vàng triển khai, niệm khởi mặt trên tên tới. Sớm tại các nàng ra tới khi bên ngoài vốn dĩ cũng không nhiều ẩm ý đám người liền càng thêm an tĩnh. Cho nên mặc dù nha hoàn nghiệm tên giọng không lớn, vẫn làm cho mọi người nghe được rành mạch. Hứa Hy, Hứa Tuyết, Trung Xuân Anh, Lưu Lộ Nhi. Hứa Tuyết đột nhiên không kịp phòng người hạ bỗng nhiên nghe được tên của mình, hơn nữa vẫn là cái thứ hai, ngây người ngẩn ngơ lúc này mới phản ứng lại đây, lập tức kinh hô ra tiếng, tỉ, chúng ta nhưng nhìn đến Hứa Hy cảnh cáo ánh mắt, nàng vội vàng bưng kín miệng. Đem dư lại nói nuốt trở vào. Cũng may trường hợp này điên lặng, nàng vừa rồi lại kích động cũng không dám lớn tiếng ồn ào. Ở không ngừng có người hướng bên này chạy, lại có những người khác kinh hô dưới tình huống, nàng thanh âm cũng không đột ngột. Hứa vinh lích cũng kích động không được, nhìn hứa hy liệt miệng, tự mình lầm bẩm, chúng chúng như vậy, đảo như là hứa hy cùng hứa tuyết chúng trạng nguyên rừng như. Hứa hy hôm qua tuy được hệ thống nhắc nhở, nhưng không biết hứa tuyết hay không trúng tuyển, trong lòng vẫn là treo. Lúc này nghe được hai người tên, nàng một lòng rơi xuống đất, trên mặt cũng lộ ra tươi cười tới, bất quá vẫn không quên ngưng thần lắng nghe nhà hoàng trong miệng nhậm tên. Nàng trí nhớ hảo, lại có tâm đi nhớ, hôm qua một người vào cửa thí sinh dung mạo cùng tên họ, nàng đều nhớ cái tám chín thành. nha hoàng nhậm tên, hiển nhiên là ấn hôm qua vào cửa trình tự tới sắp hàng, cho nên hứa hy cùng hứa tuyết ở đệ nhất, vị thứ hai. Nàng cùng trong đầu nhớ người danh nhất nhất đối lập. Lại đếm nhân số, cuối cùng phát hiện nữ tử thư viện trúng tuyển nhân số là 46 cái, mà không phải lúc trước theo như lời 50 người. Có 21 người đại khái là văn hóa trình độ không đủ, hoặc là ở đáp đề thời điểm hiển lộ nào đó không tốt phẩm chất, bị chuất rơi xuống. Ở đây 1 phần ba người không trúng tuyển, tự nhiên là có người vui mừng có người yêu. Ở nhà hoàng nghiệm xong danh sách, đem bảng vàng chương thiếp ở trên tường khi, quanh mình đám người ẩm vị thanh dần dần lớn lên. Những cái đó không nghe được chính mình tên người liều mạng hướng phía trước tế, muốn nhìn một chút hay không chính mình nghe lầu. Hứa Hy lôi kéo hứa tuyết, đối hứa Vinh Lích nói, thúc, chúng ta đi trước chả lâu ngồi ngồi lại qua đây đi. Hứa Vinh Lích do dự nói, không hề nhìn xem bảng thượng tên xác nhận một chút sao. Hứa Hy cười, hai người vừa rồi nghe được ta cùng tiểu tuyết tên sao. Hứa Vinh Lích cùng hứa tuyết đều gật gật đầu. Một người có khả năng nghe lầm. Ba người không có khả năng tất cả đều nghe lầm. Nếu chúng ta ba người đều nghe được, tự nhiên sẽ không sai. Hiện tại người nhiều, những cái đó thi rất muốn xem bảng, lấy chung người muốn vào trong thư viện tìm hiểu, loạn thật sự. Chúng ta không thấu nảy náo nhiệt, đi trước chả lâu ngồi ngồi xuống lại qua đây. Hứa hy nói. Đã nhiều ngày, hứa hy hiển lộ ra tới chủ kiến thập phần lệnh người tin phục. Đó là hứa Vĩnh Lích cũng đánh đáy lòng cảm thấy cái này chất nữ không hổ là đi theo tú tài ca ca ở trong thành gặp qua việc đời, nói chuyện hành sự so với hắn còn cường. Hứa Tuyết có thể thi đậu nữ tử thư viện, có thể nói tất cả đều là thác hứa Hy Phúc, ứng phó hầu phủ, hứa Hy biểu hiện cũng thập phần bất phạm. Hắn cùng hứa Tuyết liền không có dị nghị, lập tức cùng hứa Hy bài trừ lắng người, ở phụ cận tìm cái trà lâu ngồi uống trà ăn điểm tâm, chờ thêm 15 phút. Bên kia nghĩ đến đã không ấm ý, bọn họ lúc này mới lại lần nơi trở lại nữ tử thư viện. Lúc này những người đó quả nhiên đều đã tan đi, còn có top 5 top 3 người ở bảng trước xem bảng. Những người này tưởng là mặt sau mới đến. Thư viện cửa mở ra, hai cái bà tử canh giữ ở cửa. Hứa hy tiến lên, đem khảo thí ngày ấy đạt được một bài đẩy tới, báo chính mình hứa tuyết tên, hỏi, xin hỏi hai vị bà bà, chúng ta khi nào tới đưa tin. Cần mang cái gì? Thư viện nhưng có cái gì quy định? Nguyên lai like là hai vị hứa cô nương. Bà tử đối với các nàng thập phần khách khí, đem hai người thẻ bài thu, ở một cái hộp phiên thiên, tìm ra mặt khác hai cái thẻ bài tới, đưa cho hai người. Hứa hy tiếp nhận vừa thấy, thẻ bài cùng nàng giao trở về giống nhau như lúc, duy nhất bất đồng chính là mặt trên có khắc tên nàng. Xem ra này không chỉ có là xuất nhập thư viện bằng chứng, cũng có thể làm giáo bài tới sử dụng. Trừ phi thủ vệ bà tử không quen biết người, nếu không có người mặc dù cầm này thẻ bài, cũng giả mạo không được nàng tiến thư viện. Nay thẻ bài nhị vị cô nương nhưng đến bảo còn hảo, bị mất chính là phải bị trách phạt. Bà tử nói, nói, nàng mới lại cầm một chương giấy cấp hứa hy, thư viện nhập học thời gian cùng yêu cầu, đều tại đây mặt trên viết, cô nương lấy về đi chẩm dai xem. Nói, lại đệ một chương cấp hứa tuyết. Cảm tạ tịch mạng. Thư hữu 16 đánh thưởng, ngoạm ngoạ. 30 chương 30 thị trường điều tra. chương 30 thị trường điều tra. Hứa hy nhìn nhìn kia tờ giấy. Đây là một phần nhập học phải biết, mặt trên viết nhập học thời gian chính là 2 ngày sau, đồng thời còn viết rõ, thư viện nhưng xin trọ ở trường, cũng có thể ở tại trong nhà. Trọ ở trường nói cần giao nộp 10 lựa bạc, phô đệm chăn từ thư viện thống nhất xứng cấp. Thư viện áp dụng tuần hưu chế, phùng 10 nghỉ ngơi một ngày. Nội túc học sinh ở tuần hưu khi mới có thể phản hồi trong nhà. Hứa Hy cùng bà tử nói tạ, cùng Hứa Tuyết, Hứa Vĩnh Lịch cùng nhau rời đi sau, mới đem nhập học phải biết cấp Hứa Vĩnh Lịch xem. Hứa Vĩnh Lịch nhìn mặt trên nội dung, tiếp đón hai người thượng xe la, lúc này mới hỏi, Khi tỉ nhi, ngươi là tính thế nào?" Hứa Hy lắc đầu, "Trở về thương lượng rồi nói sau." Nàng nhưng thật ra tưởng chợ ở trường đâu. Không riêng có thể tránh cho hầu phủ dây dưa, hơn nữa cũng có thể cùng cùng trường nhóm đánh hảo quan hệ. Này đó cùng trường nhưng đều là thư viện tỉ mỉ sàng chọn ra tới, phẩm hạnh, chỉ số thông minh, FG đều vượt qua thử thách. Sau này mặc kệ là làm cái gì, đều tất là có tiền đồ. Có thể cùng các nàng kết giao thành tâm đầu ý hợp, không thể nghi ngờ là một bút thật lớn tài phú. Nhưng hứa ra này tình hình, đưa ba cái hải tử niệm thư đã là đảo rông của cải nơi nào còn có thể lại đảo 20 lượng bạc cho nàng cùng hứa tuyết trọ ở trường. lam nàng một người trụ, nàng lương tâm bất an. Nàng hiện tại đều không phải hứa ra hài tử, dùng hứa vinh tăng vợ chồng lưu lại tiền đã là hổ thẹn, nơi nào còn có thể chỉ nàng một người dùng, đem hứa tuyết rơi xuống. Cho nên việc này, thật là có điểm khó làm. Nếu hiện tại hầu phủ đã nhận hạ nàng, cũng cho nàng tiền, kia nàng cũng không làm ra vẻ. Nhưng hiện tại không phải còn không có nhận sao. Chuyện này đã cùng nguyên cốt chuyện hoàn toàn không giống nhau, về sau không chuẩn sẽ xuất hiện biến cố. Thiên thư viện nơi này ngày sau liền phải giao tiền, vô luận là hầu phủ, vẫn là nàng chính mình kiếm tiền, đều xa thủy cứu không được gần khác. Cho nên, chú không được còn muốn xem kế tiếp hầu phủ như thế nào an bài. Nàng hiện tại nhất hy vọng hứa Vĩnh Lích một nhà dọn đến trong huyện tới, nàng có thể cho bọn họ tìm được một cái kiếm tiền chiêu số. Trải vướt rõ ràng ý nghĩ, nàng đối hứa Vĩnh Lích nói, Thúc, ta không được thư viện, liền ở nhà. Bất quá là không tiểu dung thôn, mà là trong huyện kia bộ tòa nhà. Nàng nhìn nhìn ngoài cửa sổ xe, chúng ta hiện tại trước không đội mà về nhà, làm tiền Thúc tìm một chỗ dừng lại, chúng ta ở trong huyện chuyển vừa chuyển đi, nhìn xem có thể hay không tìm cái kiếm tiền biện pháp. Hứa Vĩnh Lích chỉ cảm thấy nàng đang nói hải tử lời nói. Hắn ở trong huyện đảo quanh nhiều năm. Mỗi ngày suy nghĩ kiếm tiền biện pháp đều nghĩ không ra. Hứa hy một cái không trải qua cái gì thế sự tiểu nữ hài nhi, liền như vậy chuyển một vòng là có thể nghĩ đến kiếm tiền biện pháp. Nhưng hắn lại không hảo bát hứa hy nước lạnh. Dù sao hai người thi đẩu nữ tử thư viện, là đại hỷ sự, đi dạo phố mua điểm đồ vật, coi như ăn mừng. Ba người xuống xe, ở trên phố đi dạo lên. Hứa hy tuy rằng có nguyên chủ ký ức, đối cổ đại phố xá cũng không xa lạ. Nhưng chính mình tận mắt nhìn thấy vẫn là lần đầu tiên, nàng nhìn cái gì đều mới lạ. Bất quá cũng không biết là trong huyện không đủ náo nhiệt, vẫn là cổ đại thương nghiệp không đủ phồn vinh, trên đường người cũng không nhiều. Thúc, ngày thường trên đường liền như vậy điểm người sao? Nàng hỏi. kia đảo không phải. Hứa Vĩnh Đích cười nói, phùng 5, phùng 10 đều là tập, khi đó người nhưng nhiều, đi đường đều là tễ tệ nhôn nháo. Nga. Hứa Hy gật gật đầu. Nàng đem trên đường cửa hàng một đám dạo qua đi, gặp gỡ ăn vật còn dừng lại mua chút, tiếp đón hứa tuyết cùng hứa Vĩnh Lích một khối ăn. Hứa Vĩnh Lích không ăn, nàng cũng không miễn cưỡng, chính mình cùng hứa tuyết lại là muốn nếm thử. Nàng cũng không cần hứa Vĩnh Lích trả tiền, nàng hoa chính là ngày thường tạ thị cho nàng tiêu vặt tiền. Trong thành kia tòa nhà mỗi tháng tiền thuê là 1-2, tạ thị sẽ đem 500 văn cho nàng. Bất quá nguyên chủ lại không ra thôn, cũng không chỗ tiêu tiền đi quần áo mới gì đó đều là tạ thị cho nàng thu xếp, hứa tuyết có nàng nhất định sẽ có, nguyên chủ liền đem tiền đều cấp tích cóp đi lên. 2 năm xuống dưới, cũng có 12 lượng bạc. Ghi danh 200 văn tiền, vốn dĩ hứa hy muốn toàn bao, hứa vĩnh đích cùng tạ thị lại không chịu. Hứa hy chỉ phải ra chính mình kia một phần. Hứa tuyết ngày thường rất ít tới trong huyện, này một chút cùng hứa hy đem phố đều dạo thấu, còn nhấm nháp nhiều như vậy ăn vặt, hương phấn không được. Hô to đã quyển. Hứa Vĩnh Lích liền lặng lẽ trừng nàng, ngươi đường tỉ trong tay liền kia mấy cái tiền, các ngươi này mở dạo đảo hoa không ít. Đừng ăn, trong chốc lát trở về ăn không ngon. Hứa tuyết lẽ lưỡi, đại hứa hy kêu nàng ăn cái gì thời điểm, nàng liền xua tay nói không ăn. Hứa hy cũng ăn không vô. Tuy rằng này đó ăn vật cũng không quý, một cái bánh nướng một văn tiền, nửa cân bánh đậu xanh 8 văn tiền, một chén thịt hoành thánh 5 văn tiền. Hứa hiệu ý ở nhấm nháp hương vị, cho nên mỗi dạng đều sẽ mua, có chút chỉ nếm một ngụm, dư lại đều dùng giấy dầu bao bỏ vào trong bao quần áo. Như vậy một vòng dạo xuống dưới, ba người tiêu phí tổng cộng cũng có 5,60 văn. Hứa Vĩnh Ích khiêng đòn gánh đi phố thoán hẻm, ở ở nông thôn hai đầu bờ ruộng giao hàng một ngày, cũng cũng chỉ kiếm như vậy cái số. Ở người trong thôn trong mắt, các nàng hành vi hôm nay, có thể nói là phá Hùng Chi, Nàng cùng hứa tuyết ghi danh nữ tử thư viện phí báo danh, liền hoa 400 văn. Kế tiếp nửa năm học phí, hai người thêm lên cũng muốn bốn lượng bắt đầu. Một khi hai người thăng cấp tiến vào Bính ban, học phí liền càng cao. Hiện tại chỉ ra không bảo, nàng mặc dù cảm thấy này số tiền là tất yếu phí tổn, hoa đến cũng vẫn là cảm thấy đau mình. Không ăn an vặt, hứa hy lại không có dừng lại bước chân, vẫn như cũ tiến mỗi cái cửa hàng đi nhìn xung quanh nhìn xung quanh hiểu biết các ngành sản xuất ở thời đại này tiến trình. Cuối cùng, hứa hy bước chân ở một nhà cửa hàng bạc trước ngừng lại, đi, chúng ta vào xem. Hứa tuyết chạy nhanh lôi kéo hứa hy tay áo chiều nàng chớp chớp mắt, thấp giọng nói, chúng ta nhưng không có tiền mua trang sức. Hứa vĩnh lích trên mặt cũng lộ ra khó xử thân sắc. Hán tuy không tiếp cấp hứa hy tiêu tiền, nhưng hiện tại trong nhà muốn cùng ba người niệm thư, chính là một bút không nhỏ phí tổn. Chứ bỏ học phí. Còn có giấy và bút mực Mặc dù có trong huyện kia chỗ 1 năm 12 lượng bạc tiền thuê Vẫn như cũ trứng trọi đá Nơi nào còn có thừa tiền mua trang sức Nói lý lẽ Hứa Hy cùng Hứa Tuyết Liền phải đi nữ tử thư viện niệm thư Nên cho các nàng làm mấy thân tơ lửa váy áo Mua mấy thứ có thể lấy đến ra tay trang sức Để tránh bị nữ cùng trường nhóm kinh thường Nhưng trong nhà thật là không có năng lực này Hứa Hy trong tay kia mấy cái tiền Còn phải quản nàng về sau vào thư viện quà nhập học cùng mặt khác tiêu phí đâu, cũng không thể đều tiêu hết đi. Hứa hy xua xua tay, ta chỉ có tiến đi xem. Nói, cũng mặc kệ cha con hai cái gì phản ứng, trực tiếp bước vào trong tiệm. Hứa tuyết cùng hứa vĩnh lích chỉ phải theo đi vào. Cô nương, muốn nhìn điểm cái gì? Sớm có tiểu nhị đón đi lên, hướng hứa hi hỏi. Hứa hy nhìn quanh trong tiệm một vòng, nhìn đến quầy thượng được khảm tranh quăng ngói lượng pha lê. Trong lòng trước cảm khái một chút, ánh mắt liền đặt ở trên quầy hàng trang sức thượng. Đặt ở lầu một nơi này trang sức, giá trị tự nhiên không cao, đều là chút thiên nhẹ bạc trang sức, tiểu dáng cũng thực bình thường. Hứa hy nhìn hai mắt liền đối tiểu nhị nói, ta nương sinh nhật tới rồi, ta tưởng cho ta nương đánh một kiện tiểu dáng độc đáo một ít trang sức. Các ngươi có hay không kiểu dáng đồ sách? Đưa cho ta chọn một chút. 31 trường 31 cáo chi? Trường 31 cáo chi? Có, cô nương thỉnh chờ một lát. Tiểu nhị biết hứa tuyết cùng hứa Vĩnh Lích cùng hứa Hy là một đám, tiếp đón bọn họ cùng nhau ngồi xuống, chính mình đi cầm đồ sách cấp hứa Hy xem. Hứa Hy từng trang mà lật xem. Nàng ở hiện đại là học công nghiệp thiết kế, tuy rằng phương hướng thiên máy móc thiết kế, nhưng sản phẩm thiết kế cũng không nhiều lắm vấn đề. Bởi vì chuyên nghiệp quan hệ, nàng lại là cái ai mị nữ tính, cho nên ở hiện đại khi liền thường xuyên chú ý trang sức đại sư nhóm thiết kế, đối này còn tính rất có tâm đắc. Nàng tưởng, dùng hiện đại tư duy cùng ánh mắt đi thiết kế trang sức, ít nhất so thời đại này trang sức các thợ thủ công muốn nhiều một phần mới mẻ độc đáo đi. Hứa ra thiếu tiền, làm buôn ban khuyết thiếu tiền vốn, hứa hy tự nhiên muốn lợi dụng chính mình chuyên nghiệp ưu thế, kiếm lấy xô vàng đầu tiên. Nàng từng trang lật xem, hơn nữa ở đầu góc phân loại, làm tương đối, sau đó đem chúng nó trung điểm ghi tạc trong lòng. Chờ đêm này bổn trang sức đồ sách phiên xong nàng đối thời đại này trang sức thiết kế phong cách đã có đại khái hiểu biết. Liên nay một quyển sao. Còn có hay không? Nàng ngẩn đầu hỏi tiểu nhị. Tiểu nhị cười một chút, khách quan, chỉ có này buồn. Hứa hy gật đầu, quay đầu đối ghé vào nàng bên cạnh xem đồ sách hứa tuyết hỏi, có hay không nhìn chúng? Nói, chiều hứa tuyết chốc chốc mắt. Hứa tuyết ngầm hiểu, chạy nhanh lắt đầu, ta cảm thấy rất khó coi ta cũng cảm thấy. Hứa Hy đem đồ sách bông, đứng lên, hỏi Tiểu Nhị, nếu ta lấy chính mình thiết kế đồ án tới định làm trang sức, các người lại như thế nào tính? Hôm nay tới xem bảng, Hứa Hy, Hứa Tuyết đều xuyên chính mình tốt nhất váy áo, nhưng vẫn như cũng là nửa mới cũ vải mịn váy áo, trên đầu cũng không có đồ trang sức, Hứa Vinh Đích quần áo cũng là như thế. Tiểu Nhị nghĩ, này mấy người mặc dù mua trang sức, cũng đều là cái loại này tiểu dáng đơn giản nhất nhất tiện y Bởi vậy tiếp đãi nhiệt tình liền không cao. Trong tiệm tự nhiên còn có một quyển đồ sách, nhưng không phải khách quý sẽ không lấy ra tới cho người ta xem, để tránh bị người thâu sư học đi. Có chút trang sức tiểu dáng, là bọn họ xương minh các độc hữu, đồ sách tự nhiên sẽ không dễ dàng lấy ra tới kỳ người. Hiện giờ nghe hứa hy hỏi như vậy, hắn liền cảm thấy ở tìm lấy cớ Bất quá trong tiệm quy củ làm hắn không hào đắc tội khách nhân, liền nhàn nhạt nói, cái này muốn hỏi trưởng quài. Cô nương đem đồ án lấy lại đây rồi nói sau. Công nghệ ở nơi đó, có chút đồ án cũng không nhất định có thể làm được ra tới, đến xem cô nương đồ án mà định. Hứa Hy gật gật đầu, đối hứa Vinh Lích nói, thúc, chúng ta đây trở về đi. Hứa Vinh Lích lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi, lênh hai người ra cửa. Ra cửa. Hứa Hy ở bên cạnh trong tiệm mua 3 cái bánh bao, hỏi chủ quan nói, xin hỏi trong huyện cửa hàng bạc, cũng chỉ có nảy một nhà xương minh cắt sao. Nàng mua đồ vật, chủ quan tự nhiên liền thập phần nhiệt tình, nói, trong huyện có 2 nhà cửa hàng bạc, trừ bỏ xương minh cắt, còn có một nhà dụ long cắt, so xương minh các muốn lớn hơn một chút. Hứa Hy cảm tại chủ quán, cầm bánh bao đi phía trước đi rồi vài bước, lúc này mới đưa cho hứa vĩnh lý, thúc, đặt ở trong bao quần áo đi. Chúng ta buổi tối không cần làm cơm, ăn này đó bánh bao điểm tâm liền tận đủ rồi. Hứa Vĩnh Lích mở ra tay nải làm nàng bỏ vào đi, hỏi, chúng ta còn muốn đi cái kia cái gì rủ lòng cắt sao? Hứa Hy lắc đầu, không đi. Chúng ta trở về đi. Ba người đi xe la đố địa phương, thượng xe la, trở về thôn. Trong thôn, Nguyễn Mama Ma đã trở hầu đã lâu, trong lòng đối Hứa Hy cả ngày hướng trong huyện chạy rất là bất mãn, âm thầm hạ quyết tâm. Một khi hứa hy bị tiếp hồi hồi phủ, nàng nhất định phải cùng lao phu nhân góp lời, thỉnh cai giáo dưỡng ma ma tới hảo sinh dạy dỗ. Nữ hài nhi ra muốn lấy trinh tịnh cho thỏa đáng, hầu phủ các cô nương, chính là quanh năm suốt tháng cũng ra không được vài lần phủ. Đâu dòng hứa hy như vậy, cả ngày chạy ra ngoài chơi đâu. Hứa hy các nàng sáng sớm đi ra ngoài, nhìn bảng lại đi dạo một hồi phố, trở về thời điểm cũng bất quá là buổi trưa. Sao mới trở về? Nguyễn Ma, Ma đều đợi không sai biệt lắm hai cái canh giờ. Tạ thị nên ra tới, Hoán trách nói một câu, đôi mắt lại chớp nha chớp, cũng không biết lại ám chỉ cái gì. Hứa hy lại hiểu ý, cười nói, nhìn bảng, chúng ta ở trên phố nhiều đi dạo trong chốc lát. Quay đầu đối Nguyễn Ma Ma nói, cũng không biết Nguyễn Ma Ma tới, đều người đợi lâu. Nguyễn Ma Ma trên mặt cười tủng tịm, nửa điểm nhìn không ra tức giận cùng không kiên nhẫn, không có việc gì không có việc gì. Cũng là ta không trào hỏi liền tới rồi, là ta không phải. Nói nàng tò mò hỏi, xem bảng. Cô nương nhìn cái gì bảng? Hôm qua ta đi trong huyện, là đi tham gia nữ tử thư viện khảo thí đi. Nhân sợ thi không đậu mất mặt, cũng không dám ra bên ngoài nói. Hứa hy cười nói, hôm nay đi xem bảng, nhưng thật ra may mắn chúng. Hứa tuyết đã sớm tưởng cùng ngẫu thân khoe ra, nhân Nguyễn Ma Ma ở, cũng không biết có thể nói hay không, vẫn luôn ngẹn. Này một chút nghe hứa hy nói ra, nàng chạy nhanh ôm tạ thị cánh tay, hương phấn mà reo lên, nương, ta cũng trúng. Ta cùng tỷ tỷ ngày sau liền phải đi thư viện đi học. Thật sự, tạ thị vui mừng quá đối, ôm nữ nhi vui sướng không thôi, hoàn toàn đã quên Nguyễn Ma Ma tồn tại. A nha, ta phải hảo hảo mà chuẩn bị một chút, chúng ta buổi tối ăn mừng ăn mừng. Nói nàng lại hỏi hứa vĩnh ích, ngươi mua thịt trở về không có. Hứa vinh lích xấu hổ mà kéo kéo khỏe miệng, đã quên. Hắn này một đường bị hứa hy lôi kéo đi dạo phố mua đồ vật, còn chạy đến cửa hàng bạc đi lừa dối nhân ra tiểu nhị, nơi nào lo lắng mua thịt. Ta thị trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi thật đúng là. Được rồi, ta đi thôn bên nhìn xem. Nói, nàng xoay người lại, đang muốn về phòng lấy tiền, liền nhìn đến Nguyễn Ma Ma chính đầy mặt khiếp sợ mà đứng ở nàng phía sau. Nàng vội vàng đối Nguyễn Ma Ma cười nói, ta đi mua thịt, Ma Ma buổi tối ở chỗ này ăn cơm đi. Không được, ta cùng Hy cô nương nói nói mấy câu liền đi. Nguyễn Ma Ma thu tâm thần, xua xua tay, đối hứa Hy nói, Hy cô nương, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Hảo, tiến ta trong phòng nói đi. Hứa Hy gật gật đầu, chiều nàng trụ nhà ở đi đến. Hai người vào cửa, hứa Hy chỉ vào ghế dựa chiều Nguyễn Ma Ma làm cái thủ thế. Ma, ma tự tiện. Nàng tắc nhắc tới sứ hồ đổ hai chén nước, một ly phóng tới Nguyễn ma ma trước mặt, chính mình cầm lấy ly nước cùng ngục cùng ngục mà đem thủy cấp uống lên. Động tác ma lưu đến Nguyễn ma ma không kịp nói một câu chối từ nói hoặc chủ động tiến lên đổ nước. Nguyễn ma ma đứng ở một bên, một lời khó nói hết mà xem hứa hy uống xong thủy, thấy nàng lau miệng tính toán ngồi xuống, lúc này mới hỏi, hy cô nương, ngài thật thi đẩu nữ tử thư viện. Nữ tử thư viện A. Một năm cũng liền chiêu mấy chục cá nhân. Đây là tấn triều nữ tử tấn thân duy nhất con đường, không biết bao nhiêu người tệ phá đầu đều phải chen vào đi. Kinh thành hào môn hân quý gia cô nương, nào khi không để tấn thủ đoạn tưởng tiến thư viện mạ vàng. Chỉ là ngại với thánh đức hoàng hậu định ra quy củ cùng hiện giờ người chấp hành thân phận tôn quý, mới không thể không ấn quy củ tới. Mặc dù là huyện một bậc nữ tử thư viện, cũng là không dễ dàng tiến. Đúng vậy. Hứa hy cười cười. Loại sự tình này chúng ta làm sao dám nói dối. mama đi một cha liền biết. Ta không phải ý tứ này. Nguyễn ma ma vội vàng xua tay, ta chỉ là cảm thấy, nữ tử thư viện khó tiến là có tiếng. Cô nương ở hứa ra như vậy tiểu môn hộ lý trường đại, còn có thể thi được đi, có thể thấy được cô nương ưu tú thông tuệ. Nếu là lao phu nhân biết được, không biết như thế nào cao hứng đâu. 32 trường 32 xác nhận. chương 32 xác nhận hứa Hy cười mà không nói nàng có phải hay không hầu phủ cô Nương còn không biết đâu Nguyễn Ma Ma cũng xem đã hiểu hứa hi cái này biểu tình nàng đứng lên chiều hứa Hy hành lễ khi cô nương ta có thể nhìn xem ngươi nhị sau sao thấy hứa Hy ngước mắt xem nàng nàng vội vàng lại nói chúng ta gọi người đi lại một lần thẩm vấn đổi hài tử cái kia bà Vũ người nọ cung khai nói hầu phủ hài tử nhị sau có một viên tiểu nốt rồi đỏ cô nương nếu như không tin, Có thể hỏi một câu kinh thành phủ nhà sai dịch, chúng ta hôm nay cái là cùng phủ nha sai dịch một khối tới. Nói, nàng hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Đến hứa ra thời điểm, biết được chỉ có tạ thị đơn độc một nữ nhân ở nhà, không có phương tiện chiêu đãi nam khách, lưu quản gia liền bồi cái kia sai dịch đến hứa thừa quan trong nhà đi, cũng không có tiến hứa ra môn. Vừa rồi nhìn đến hứa hy vào cửa, Nguyễn Ma Ma đã xử ánh mắt cấp tiểu nha hoàn làm nàng đi tộc trưởng gia truyền tin. Bất quá từ nơi này đi đến tộc trưởng gia, lại thừa xe ngựa lại đây, cũng yêu cầu một chút thời gian. Hai người không nhanh như vậy đến. Hứa hy ngay vậy, không tự chủ được mà sờ soạn một chút chính mình hưu nhị sau. Ở nguyên chủ trong trí nhớ, thân thể này hưu nhị sau là có như vậy một viên tiểu nốt rồi đỏ. Nay vẫn là nguyên chủ nương, cũng chính là qua đời hứa đại thái thái nói qua, nguyên chủ mới biết được. Rốt cuộc ở nhị sau, nàng chính mình nhìn không thấy. Mà bởi vì trí tiểu, lại muốn nhị sau loại này ẩn nấp địa phương, ngày thường tóc che lấp, trừ bỏ hứa đại thái thái cái này làm nương, những người khác đều không biết. Tạ thị đối hứa hy đủ quan tâm, hứa tuyết cùng nàng cũng thực thân cận, lại cũng không phát hiện này viên tiểu trí. Hiện tại Nguyễn Ma Ma có thể nói ra này viên tiểu trí, có thể thấy được thật là từ kêu bà vú trong miệng thẩm vấn ra tới. Chứng thực này thân thể thật là hầu phủ bị ôm sai hài tử. Lại kết hợp hệ thống cấp ra đáp án, mặc dù không có phủ nhà sai dịch làm chứng, hứa hy cũng là tin tưởng. Nàng không khỏi thở dài một hơi. Nói thật, đầu năm nay không có giờ nợ à, nếu hầu phủ lấy không ra bằng chứng, nàng là tưởng đem chuyện này lại rớt. Nàng không nghĩ hồi hầu phủ, cùng này đó lòng tràn đầy đều là tâm nhãn tử các nữ nhân chơi tâm cơ. Ngốc tại đơn giản chất phác lại lòng tràn đầy đối nàng tốt hứa ra, làm giàu, lại đi trong thư viện tìm cái đùi ôm một chút, miễn cho hầu phủ khó xử hứa ra, nàng nhật tử quá đến không biết có bao nhiêu nhàn nhã đâu. Nhưng không nghĩ tới hầu phủ thế nhưng tìm được rồi chứng cứ. Quý phủ thật là có tâm, ta không đề cập tới, phòng trừng quý phủ còn không nhất định đi hỏi nhân ra cái này đặc thù đi. Nàng nhịn không được trào phúng một câu. Ở hầu phủ bị nịnh hót quán Nguyễn Ma Ma lại bị rỗi một câu, trong lòng tự nhiên khó chịu, nhưng ngấm lại việc này, nàng cũng thay trước mắt cái này tiểu cô nương đáng thương, trong lòng về điểm này toán khí cũng bình thường trở lại. Lúc trước nghe kinh thành phủ doán nói hải tử ôm sai rồi, hơn nữa nói rõ ôm sai hải tử liền ở tiểu dung thôn hứa ra, lão phu nhân liền vội vội vàng vàng phái các nàng tới đón người, hoàn toàn không nghĩ tới muốn hỏi một câu hải tử trên người có cái gì đặc thủ. Mà lao phu nhân làm như vậy, Nguyễn Ma Ma cũng biết là chuyện gì xảy ra. Nhị lao gia triệu nguyên lương là con vợ lẽ, vốn dĩ cùng lao phu nhân liền không có gì quan hệ. Chẳng qua đại lao gia trọng tình, hầu phủ của cải tử cũng đơn bạc, phân ra sau ở kinh thành liền càng bé nhỏ không đáng kể, lúc này mới cho phép bọn họ tiếp tục lưu tại hầu phủ cùng nhau sinh hoạt. Nhưng nói đến cùng, nhị phòng như thế nào, lão phu nhân... Phu nhân là không lớn để ý bởi vậy đối với cái này bị ôm sai hài tử, cũng không phải thực quan tâm. Chỉ là bởi vì chuyện này là kinh thành phủ doan bên kia chuyển đến, không thích đáng xử lý, phải bị người chế dê ước, lao phu nhân lúc này mới phái nàng tới đón hứa hy. Đến nỗi hứa hy có phải hay không ngụy thị thân sinh nữ nhi, đối lao phu nhân, phu nhân tới nói, này không quan trọng, cũng khó trách hứa hy khó chịu đâu, bị ôm sai. Dưỡng ở ở nông thôn mười mấy năm, hiện giờ tới đón, lại như vậy không để bụng. Hai tử trong lòng có khí, nói vài câu khí lời nói cũng về tình cảm có thể tha thứ. Nguyễn ma ma bồi cười nói, còn thỉnh cô nương làm ta nhìn một cái như sau. Hứa hy thật không nghĩ làm nàng xem, nhưng cũng biết lấy hổ phủ này phân trí tại tất đắc sức mạnh, nàng nếu không cấp xem, còn không chừng lại nháo ra chuyện gì tới. Dù sao nên tới tổng muốn tới. Nàng đem đầu sơn sườn ý bảo Nguyễn Ma Ma chính mình lại đây xem. Nguyễn Ma Ma đi đến hứa hy bên người, rút ra nàng hữu nhị sau đầu tóc nhìn lại, quả nhiên nhìn đến hữu nhị sau phía dưới một chút, có một viên nốt rồi đỏ. Hy cô nương, xin cho ta mạo phạm một chút. Nguyễn Ma Ma nói, dối tay sờ sờ kia viên trí, phát hiện có chút xung ra, cũng không phải nhân vi địa điểm đi lên, lúc này mới chân chính xác nhận hứa hy thân phận. Nàng đi đến hứa hy trước mặt, Hướng tới nàng ngồi sổm thân hành lễ, lao nô cấp ngũ cô nương tình an. Này ba ngày, nàng ở hứa hy trước mặt đều là tự xưng ta, hiện tại mới sửa miệng tự xưng lao nô, xem như đại hầu phủ chân chân chính chính thừa nhận hứa hy thân phận. Cùng nhị phu nhân nguy thị cùng nàng bà vũ lý ma ma so sánh với, nguyễn ma ma trầm ổn, giỏi giang tắc phong, gọi được hứa hy thưởng thức. Hơn nữa nguyễn ma ma là hầu lão phu nhân phái tới, đại biểu chính là hầu lao phu nhân ý nguyện. Hứa Hy đã tránh không được phải bị tiếp hồi hồi phủ, kia nàng đảo có thể trước cùng Nguyễn Ma Ma đối thoại. Không cần đa lễ. Hứa Hy nâng dậy nàng, lại làm cái thủ thế, Nguyễn Ma Ma mời ngồi. Trước hai ngày không có thể thuận lợi đem Hứa Hy tiếp trở về, Nguyễn Ma Ma đối nàng cường ngạnh cùng quận cường thái độ thật sự có chút đau đầu. Nhưng hiện tại hồi tưởng lên, Hứa Hy ở hồi hầu phủ phía trước, hiển lộ chính mình cường ngạnh tính cách cùng hành sự tác phong. Vì chính mình tranh thủ ích lợi cùng địa vị, gọi được hầu phủ người không dám coi khinh với nàng, này so gần nhất tiếp liền tung tăng nhi mà đi theo trở về hiếu thắng gấp trăm lần. Người sau chính là phải bị người coi khinh cùng khinh thường. Mà hiện tại, mặc dù là Nguyễn Ma mà chính mình, cũng không dám khinh mạn cái này ở ở nông thôn lớn lên cô nương, nội tâm đối nàng cũng là cực tôn trọng. Nếu cô nương thân phận đã bị xác định, còn thỉnh cô nương chuẩn bị một chút, ngày mai, Trong phủ Tuy Bình Hầu Phu Nhân, tức chúng ta trong phủ Đại Phu Nhân, tự mình tới đón cô nương hồi phủ. Nguyễn Ma Ma ngồi xuống, mở miệng nói. Vừa mới Ma Ma cũng biết, ta thi đậu Bắc Ninh huyện nữ tử thư viện. Hứa Hi nói, vô luận như thế nào, cái này học ta là nhất định phải đi thượng, mà khác, ta cũng sẽ cùng hứa ra người bảo trì liên hệ. thỉnh cầu chuyển cáo trong phủ lão Phu Nhân cùng Hầu Phu Nhân một tiếng, nếu Hầu phủ không muốn làm ta ra phủ đi học. Mà làm một tiếp trở về liền nhốt ở trong phủ, đại môn không ra nhị môn không mại, như vậy chúng ta hai bên mâu thuẫn liền không thể điều hòa. Ta cảm thấy, này mâu thuẫn vẫn là ở tiếp ta trở về trước giải quyết tương đối hảo. Nàng đột nhiên cười, ở chung hai ngày, mama cũng hiểu biết ta tính tình. Cùng với tiếp ta trở về, hầu phủ bị ta nháo đến loạn thị bắt náo, chi bằng lui mà cầu tiếp theo, mặt khác tiếp một người trở về đâu. Giáp chi một đường, Tất chi thạch tín. Ta không muốn đi hầu phủ, tự nhiên có người nguyện ý đi hưởng thụ nơi đó vinh hoa phú quý. Nàng tuy cười trở nên có chút ý vị thâm trường, dù sao đối hầu phủ tới nói, ta Hữu là tiếp một người vào phủ, lấy lấp kín những cái đó xem hầu phủ chê cười miệng, mà nhị phu nhân nàng lấp đầu, ta tưởng nàng cũng không để bụng ai là nàng chân chính nữ nhi, chỉ cần cùng nàng lớn lên giống nhau là được. 33 chương 33 nói điều kiện Chương 33 nói điều kiện Lời này pha kêu Nguyễn Ma Ma Động Dung. Nàng phát hiện, chính mình lần nữa cất cao đối hứa hy đánh giá, còn rắc không đủ, hứa hy lại một lần vượt qua nàng nhận chi. Phải biết rằng hứa hy là lớn lên ở ở nông thôn hoặc tiểu huyện thành, sinh hoạt ở bình thường dân chúng ra hài tử, từ nhỏ không ai dễ dỗ nàng muốn như thế nào có chiều sâu cùng có thấy sao mà đi tự hỏi vấn đề, càng bởi vì sinh hoạt hoàn cảnh thập phần đơn thuần, cũng không chiếm được cái gì rèn luyện. Nhưng hứa Hy Lăng là trưởng thành hiện tại bộ dáng. Nàng không vì vinh hoa phú quý mê mắt, có thể rõ ràng mà nhìn đến hồi phủ tại đây sự kiện thượng tình cảnh cùng lao phu nhân, nhị phu nhân thái độ, không vì này toán trời trách đất, không vì này thương tâm khổ sở, mà bình tĩnh mà lựa chọn một cái nhất thích hợp chính mình đi lộ. Có như vậy thanh tỉnh đầu góc cùng ánh mắt, lại có như vậy Dũng khí cùng khí độ, vị cô nương này, mặc dù không trở về hồi phủ cũng tuyệt đối có thể quá hảo tự mình nhật tử. Nói một câu đi quá giới hẳn nói, Nguyễn Ma Ma cảm thấy, trước mắt hi cô nương đảo so hầu phủ mặt khác vài vị bị tỉ mỉ giáo dưỡng cô nương đều tới càng xuất sắc. Người như vậy, không bị tiếp hồi hầu phủ, Nguyễn Ma Ma cảm thấy tuyệt đối là tuy bình hầu phủ tổn thất. Nguyễn Ma Ma nói chuyện thái độ càng thêm cung kính, Lao nô tuy là nô buộc, lời nói không có phân lượng, nhưng y thì hãy Lao nô đối Lao phu nhân cùng phu nhân hiểu biết. Là thập phần vui với nhìn đến các cô nương tiến nữ tử thư viện. Ban đầu hầu phủ cô nương cũng đi khảo quá thư viện, chỉ vì kinh thành thư viện cạnh tranh kịch liệt, người bình thường rất khó khảo đến đi vào cho nên sôi nổi thì rớt. Cô nương tuy rằng tiến chính là trong huyện nữ tử thư viện, nhưng cũng là cực hảo, về sau có cơ hội không chuẩn còn có thể trực tiếp lên tới kinh thành nữ tử thư viện đi. Đây là một phần thù vinh, cô nương yên tâm. Lào phu nhân cùng phu nhân nhất định sẽ không ngăn cản cô nương đi đi học. Hứa hy gật gật đầu. nay cũng ở nàng dự kiến bên trong. Tiến nữ tử thư viện, là đại tấn triều nữ tử tấn thân tuyệt hảo con đường. Nói câu đại lời nói thật, chỉ cần là nữ tử thư viện tốt nghiệp, vô luận phẩm hạnh, tài học vẫn là khí độ, đều là phẩm chất bảo đảm, là nhà trai xua như xua vịt muốn cầu thú đối tượng. Hầu phủ cô nương đều gánh vác liên hồn vì hầu phủ tăng thêm ít lợi cùng lợi thế nhiệm vụ. Có thể tiến nữ tử thư viện, nghị hôn khi liền có trọng vàng lợi thế, hầu phủ cao hứng còn không kịp đâu, nơi nào sẽ ngăn trở. Nhưng ta tiến chính là Bắc Ninh huyện nữ tử thư viện, lúc trước khảo thí là muốn giao thân phận công văn, công văn thượng viết chính là hứa ra đại phòng trưởng nữ hứa hy. Nếu ta hồi hồi phủ, hộ tịch cải biến, chỉ sợ này nữ tử thư viện ta liền không thể niệm. Cho nên ta hy vọng này hộ tịch tạm thời đừng sửa Chờ ta đem thư niệm xong, hoặc ở xuất giá khi, lại đem hộ tịch sửa đổi tới. Hứa Hy lại nói, lúc trước nàng một xuyên qua, liền thu xếp khảo thư viện sự tình, chính là vì cái này, xem như lưu một tay. Hầu Lao Phu Nhân hiện tại kỳ vọng nhất làm cháu gái cao cả ngăn cản hầu phủ suy bại, thậm chí khôi phục hầu phủ ngày xưa vinh quang. Cho nên tuyệt đối sẽ không bỏ được vì sửa hộ tịch, mà làm nàng từ bỏ nhập nữ tử thư viện cơ hội. Tiếp nàng hồi hầu phủ, cũng bất quá là đổ từ từ chúng khẩu, không cho người chê cười hầu phủ. Chỉ cần hứa hy chính mình không thèm để ý, phòng trừng cũng không ai để ý nàng hộ tịch sửa không sửa ở hầu phủ danh nghĩa. Cô nương cũng biết, Lao nô bất quá là cái hạ nhân, chuyện này quan hệ trọng đại. Lao nô không có biện pháp trả lời cô nương, đến trở về bẩm báo Lao phu nhân, hầu ra mới được. Nguyễn Ma Ma nói, lo lắng nàng nói như vậy, hứa hy lại sinh ra ý tưởng khác. Làm bốn dĩ nhà ra nàng lại không nghĩ hồi hồi phủ Nguyễn Ma Ma vội vàng lại bổ sung một câu Bất quà ý, ý đi hãy lao nô chi thấy Chuyện này phỏng trừng không thành vấn đề Rốt cuộc cũng không phải cái gì đại sự Chỉ cần hồi phủ làm cái yến hội Tuyên bố nhận ngài hồi hồi phủ Toàn kinh thành hào môn nhà giàu đều biết ngài là hầu phủ tiểu thư Hộ tịch gì đó căn bản sẽ không có người để ý cho Nên lão phu nhân cùng hầu ra vì ngài niệm thư suy xét Hẳn là sẽ đồng ý tiểu thư thỉnh cầu. Hứa hy gật gật đầu. Như vậy ta cùng hứa ra lui tới đâu? Nàng lại hỏi, hứa ra dưỡng ta mười mấy năm, dưỡng phụ mâu đối ta hết sức sùng ái, dưỡng phụ mẫu qua đời sau, thúc thúc thẩm thẩm đối ta cũng cực hảo, đối ta thắng qua bọn họ thân sinh nhi nữ, liền e sợ cho ta bị bị khuất. Ngay thương ở nhà, nửa điểm sự đều không gọi ta làm. Bởi vậy ta đánh tâm nhãn cảm kích bọn họ. Vị kia ngữ cô nương, Các người lại không còn cho bọn hắn, bọn họ cũng không thể không duyên cớ mà mất đi một cái nuôi lớn hài tử. Cho nên mặc dù ta vào hầu phủ, vẫn như cũ sẽ đem chú thím trở thành thân chú thím giống nhau lui tới. Nếu hầu phủ để ý điểm này, cũng thỉnh suy xét rõ ràng. Cô nương yên tâm, lão phu nhân, phu nhân đều là hào phó người. Cô nương có thể đối hứa ra vợ chồng cảm ơn, thuyết minh cô nương là cái tâm địa thiện lương hài tử, lão phu nhân. Phu nhân không chừng cao hứng cỡ nào đâu, như thế nào sẽ để ý. Chỉ cần cô nương đừng đem hầu phủ cho ngài sở hữu tài vật đều tẫn xương đưa đến hứa ra, lão phu nhân, phu nhân liền sẽ không để ý. Sợ hứa hy hiểu lầm, nàng vội vàng lại giải thích nói, lão phu nhân, phu nhân đưa cho ngài tài vật, là muốn cho ngài nhật tử quá đến càng tốt, đồng thời kia cũng là tương lai ngài đến nhà chồng một phần của hồi môn. Vì ngài sinh hoạt tưởng, lão phu nhân... Phu nhân tự nhiên là không vui ngươi đem đồ vật tặng người. Hứa hi nở nụ cười, này tự nhiên sẽ không. Ta thúc thúc thẩm thẩm nghèo tuy nghèo, lại cũng là có cốt khí thả tự mình cố gắng người, liền tính ta muốn đưa, bọn họ cũng là không chịu thu, ngươi yên tâm đi. Nguyễn ma ma thấy nàng như thế minh lý lẽ, giao lưu như thế thông thuận, trong lòng càng thêm cao hứng, nói, lao nô sẽ đem cô nương nói, từ đầu chí cuối mà bẩm báo lao phu nhân cùng phu nhân. Ngày mai phu nhân lại đây sẽ lại lần nữa cùng cô nương làm xác nhận rốt cuộc lao nô là nô những lời này còn phải phu nhân chính miệng cùng cô Nương lặp lại lần nữa cũng tiêu cô Nương yên tâm cùng người thông minh đối thoại chính là tiết kiệm sức lực và thời gian hứa Hy gật đầu Đa Tạ Nguyễn Mama kia cô Nương liền chuẩn bị chuẩn bị ngày mai cùng phu nhân hồi hồi phủ Nguyễn Mama sợ hứa hi không minh bạch chính mình ý tứ lại một lần xác nhận hứa Hy thái độ Miễn cho ngày mai hầu phu nhân Chu Thị tới đón, hứa hy lại làm ẩm ý không chịu trở về, vậy phiền thoái. Hảo! Hứa hy lại lần nữa gật đầu. Lời này vừa ra, vẫn luôn nghẹn một hơi sợ hứa hy bởi vì cùng nó đấu khí mà sửa chủ ý hệ thống, đã ở nàng trong đầu nhảy cái không ngừng. Á á á, ký chủ ngươi rốt cuộc phải về hồi phủ. An tĩnh! Hứa hy ở trong lòng quát. Hệ thống lập tức an tĩnh lại. Điều khém mà không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Hứa Hy ở trong lòng mắt trợn trắng. Lúc này, hứa thừa quan đã bồi lưu quản gia cùng nhà dịch lại đây. Cũng không tới Nguyễn Ma mà cùng hứa Hy bên này, trực tiếp tìm hứa Vinh Lích, đem nha dịch eo bài cùng phủ nhà gia cụ công văn cấp hứa Vinh Lích nhìn. Công văn thượng có vị kia bà vũ lời khai cùng hoa ác, quan phủ con dấu. Hứa Vinh Lích đem công văn thượng nội dung cùng tạ thị nói, nói, người đi cấp Hy tỉ nhi xem. Tạ Thị vội vàng tới rồi hứa hy bên này, đem công văn đưa cho nàng. Hứa hy nhìn nhìn công văn, tự giác mà đem nhịn sau nốt rồi đỏ lộ ra tới cấp Tạ Thị xem. Đối Nguyễn Ma Ma nói, "Hành, ta đã biết." Lời nói của ta, Phạm thỉnh Ma Ma chuyển cáo cho lão phu nhân cùng đại phu nhân. 34 chương 34 rau trộn dưa. Chương 34 rau trộn dưa. Nguyễn Ma Ma đứng lên, lão nô cũng ra tới đã lâu. Để tránh lão phu nhân Phu nhân quan tâm cô nương sự, lao nô này liền hồi phủ. Tạ thị tâm tình phức tạp, cũng không tâm lưu khách, tặng Nguyễn ma ma các nàng rời đi, xoay người lại liền hỏi hứa hy nói, chân thật nhận. Hứa hy gật gật đầu, bọn họ đã đã lấy ra chứng cứ, hơn nữa là quan phủ ra cụ chứng minh, vậy không sai. Tạ thị trầm mặc một chút, vậy ngươi khi nào hồi hồi phủ? Ngày mai? Nhanh như vậy. Tạ thị ở nhìn đến kia viên tiểu nốt rùi đỏ thời điểm liền biết hứa hy lưu không được, nhưng nghe được ngày mai muốn đi, trong lòng vẫn là đổ đến thập phần khó chịu. Hứa vĩnh lích thở dài, sau khi trở về, nếu là bị bị khuất, liền lại hồi hứa ra tới. Nhà này môn, Vĩnh viễn chịu ngươi mở ra. ân Hứa hy lộ ra sán lạn tươi cười, hảo. Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến triều triều lộc khóc khóc nức nở thanh, ba người xoay mặt vừa thấy, liền thấy hứa tuyết đứng ở cửa không ngừng rớt nước mắt. Thấy hứa hy phát hiện nàng, nàng dứt khoát bất chấp tất cả, ngồi xổm xuống đi ô ô mà khóc lên. Hứa hy dở khóc dở cười, đi qua đi nâng dậy nàng, đồ ngốc, ta ngày mai đi hầu phủ ở một đêm, hậu thiên liền đi thư viện báo danh. Đến lúc đó nếu là không ở trong thư viện, ta còn phải cùng các ngươi cùng nhau ở tại trong huyện trong nhà đâu. Nói lên cái này, nàng đống nhiên nhớ tới một sự kiện, quay đầu đối hứa vĩnh đích nói. Ngươi cùng thẩm thẩm thương lượng một chút chúng ta dừng chân sự tình. Trong huyện kia tòa nhà đến kỳ sau, ngài chính là lấy người trong lại cho thuê. Nếu chúng ta dọn đi trong huyện trụ, ngươi phải chạy nhanh cùng người trong nói nói. Nếu là chính mình trụ nói, kia tòa nhà sợ là đến lại thu thập một chút. Hứa vinh lích do dự một chút, nói, hảo, chuyện này, làm ta cùng ngươi thẩm thương lượng một chút lại nói. Kỳ thật hắn nguyên lai là hạ quyết tâm không dọn đi trong huyện trụ. Trong nhà tiền tải khẩn trương, kia tòa nhà thuê, tốt xấu có cái tiền thu. Đến nôi hứa hy, hứa tuyết, đến lúc đó nhìn xem rừng chân phí dụng quý không quý, nếu không quý, liền trụ tiến trong thư viện, nếu là quý, liền cùng hứa sùng văn giống nhau, mỗi ngày thừa xe la qua lại chạy. Nhưng hiện tại tình huống có biến, hắn liền do dự lên. Nếu bọn họ không dọn đi huyện thành trụ, hầu phủ là khẳng định làm hứa hy trụ trong thư viện, tuần hưu cũng hồi hầu phủ đi kia bọn họ cùng hứa hy liền khó có thể gặp mặt. Nhưng nếu bọn họ dọn đến trong huyện, không chuẩn hứa hy liền sẽ trụ về đến nhà, mặc dù không được về đến nhà, cũng có thể thường thường thấy thượng một mặt. Như thế nói, hứa hy có trở về hay không hầu phủ cũng chưa bao lớn ý nghĩa. Còn nữa, dọn đi huyện thành trụ, vô luận là đối hứa sùng văn vẫn là hứa tuyết, đều là rất có chỗ tốt. Nếu không, vô luận là quát phong trời mưa, hai người đều đến qua lại buôn ba Hứa Sùng Văn là nam hải tử con hảo, ăn chút khổ không quan trọng, nhưng làm hứa tuyết cái này tiểu Kiều nhược nhược tiểu khuê nữ buôn ba, hứa Vĩnh Đích liền luyến tiếp. Hứa Hy nhìn ra hứa Vĩnh Đích tâm tư, vội vàng lại nói, Thúc, hôm nay nếm một lần trong huyện những cái đó ăn vặt ta có chút linh cảm, muốn cho thẩm thẩm thử làm một loại ăn vặt nhìn xem có thể hay không ở trong thành bán đi, loại này ăn vặt ta trước kia ở thư thượng nhìn đến quá, là tứ xuyên bên kia thường ăn. Nếu có thể bán đi ra ngoài, kia chúng ta liền có tiền thu, đó là trụ vào thành cũng không quan trọng. Hứa Vĩnh Ích cùng tạ thị còn chưa nói lời nói, hứa Tuyết liền cùng Liên Châu pháo dường như dành trước hỏi, cái gì ăn vặt, cái gì ăn vặt? Như thế nào làm? Tạ thị vô nhẹ nữ nhi một chút, rồi nói, nữ hài nhi mọi nhà, như vậy gấp gấp làm cái gì? Ngươi nhìn xem tỷ tỷ ngươi, nhiều ổn trọng. Quay đầu nàng chính mình lại hỏi thượng, cái gì ăn vặt? Hứa tuyết biểu môi, nhỏ rộng lầu bầu, chỉ cho quan châu lốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Thấy tạ thị trừng nàng, nàng chạy nhanh xúc đến hứa hy phía sau. Hứa hy lôi kéo hứa tuyết, cười nói, thầm thầm, chờ ta đổi thân quần áo, liền đi phòng bếp cùng ngươi giảng. người đem dòng biển phao đã phát, sau đó đi trong thôn đánh vừa chuyển, nhìn xem nhà ai có ớt khô, muốn cùng nhà chúng ta ớt tay không giống nhau, các dạng đều phải thượng hai ba cái. Lại đi mua một ít tẩu hủ khi trở về. Nàng lại nhìn về phía hứa vĩnh ích, thúc, người đi vườn rau trích mấy cái dưa chuột. Nói đến cái này, hứa hy thực cảm kích vị kia xuyên qua hoàng hậu. Tên kia đại khái cũng là cái đồ tham ăn, không biết từ nơi nào vơ vét ớt tay, khoai tây, bắp chờ lương thực, rau dưa cùng với các màu hương liệu, tạ phúc hứa hy cái này kẻ tới sau. Hảo! Tạ thị đáp ứng. Chờ hứa hy cùng hứa tuyết vào nhà đi. Nàng lôi kéo hứa Vĩnh Đích đi phòng bếp, nhỏ giọng hỏi, tướng công, ngươi xem Hy Tỉ Nhi nói cái này rửa không đáng tin cậy. Nàng chính là không thế nào xuống bếp, thật có thể dạy ta làm có thể bán ra tiền đồ vật tới. Mặc kệ như thế nào, nếu Hy Tỉ Nhi nói, vậy thử một lần, liền tính không thành cũng không có gì. Nàng nói kia mấy thứ đồ vật lại không đáng giá tiền, mặc dù làm chuyện xấu, cũng tổn thất không được cái gì. Hứa Vĩnh Đích nói. Ơt cây là chính mình ra loại, tàu hủ kia là trong thôn đậu hủ xưởng chế, mua nửa cân cũng bất quá là 4 văn tiền, chính là rong biển hơi chút quý một ít, bởi vì là nơi khác vận lại đây. Nhưng quý cũng hữu hạn so ra kém thịt giá, nửa cân có thể phát khá hơn nhiều. Hơn nữa rong biển vẫn là hứa vịnh ích dùng bán sỉ rơi phiến trở về bán, giá cả so những người khác mua muốn tiện nghi. Mấy thứ này tổng cộng thêm lên, cũng bất quá mười mấy văn tiền. Cùng hứa hy cùng hứa tuyết ở trong huyện An An Vật Tiêu phí So, hoàn toàn là cái số lẻ. Hứa Vinh Lích nếu nói như vậy, ta thị chạy nhanh bội lên. Người đi muốn ước tay, ta trích dưa chuột thuận tiện mua tàu hủ Ki Hứa Vĩnh Lích nói liền ra cửa, hướng đầu hủ phường mà đi. Chờ hắn trở về, liền nhìn đến hứa hy đang ở giáo tạ thị ngao sa tế. Hứa hy không phải thực tinh thông chủ nghệ, nhưng này sa tế lại là nàng thấy tứ xuyên đồng học chịu đựng. Dùng loại này sa tế tới quái rau trộn, thậm chí so bên ngoài rau trộn quán thượng rau trộn còn muốn ăn ngon. Hứa hy thực may mắn hứa Vĩnh Ích là cái tiểu người bán hàng rong, hắn gánh nặng các dạng hương liệu đều thực đầy đủ hết. Nàng giáo tạ thị theo thứ tự để vào nhiệt du chung, không ngừng quái, chỉ chốc lát sau. Trong phòng bếp liền chuyển ra một cổ hương cây hương vị, sặc đến hứa Vĩnh Ích chạy đến sân đánh hai cái vang dội hát xì. Đem sa tế ngao hảo, bên kia hứa tuyết cũng đem rong biển. Tàu hủ kia cấp thiết ti cắt khối xong chắc chín, dưa chuột cùng thiết khối dùng mối yêm một chút. Hứa hy tích nhập sa tế, lại ra nhập mối, nước tương, hưng, giấm, đường, hành, khương trở gia vị, chính mình trước nếm thử vị, gật gật đầu, đối hai mắt sáng quắc nhìn nàng ba người nói, nếm thử. Hứa tuyết động tác nhanh nhất, sớm đã đem chiếc đuôi chuẩn bị tốt dấu ở phía sau. Vừa nghe hứa hy nói, nàng chạy nhanh động tác lên gắp một cây rong biển ti bỏ vào trong miệng. a hảo hảo ăn. Nàng ánh mắt sáng lên, trong miệng nhấm nuốt, chiếc đuốn lại dôi hướng về phía tàu hủ kỳ. Hứa Vinh Lích cùng tạ thị cũng nếm tới rồi. Tạ thị trước hết nếm cũng là dòng biển, không khỏi khen, hương cay ngon miệng, ai, cái này hương vị hảo. Cái này hảo, cái này hảo. Hứa Vinh Lích gắn lại là rau trộn dưa chuột. Từ dưa chuột truyền vào đại tấn, hứa ra đến xuân hạ thời điểm liền hàng năm loại. Ăn dưa chuột ăn đến không kiên nhẫn. Nhưng hứa vĩnh lích trước nay không nghĩ tới hắn sớm đã ăn phiền dưa chuột, dùng sa tế quấy lúc sau, hương vị có thể tốt như vậy. Sa tế hương tay, mối giấm đường hàm chua ngọt, dưa chuột bản thân tươi mát ngon miệng giòn ngọt, vị tầng tầng ở khoang miệng trùng chẳng ra, làm hắn ăn còn muốn ăn, hoàn toàn dừng không được tới. Địa phương khác ta không biết, chúng ta phương nam loại này rau trộn dưa là bán đến tương đối hỏa. Mấy năm trước ta học xe thời điểm, Cùng nhau học xem một cái tiểu hòa nhi, bọn họ cả nhà ở Quảng Đông liền dựa bán loại này rau trộn dưa phát tài 35 chương 35 chia làm. chương 35 chia làm. Cha ngài đừng lao ăn này nhất dạng á xem ngươi đều mau ăn xong rồi. Hứa tuyết rồi nói, nhịn không được lại đây đem hứa vĩnh lích tế đi, làm hắn nếm khác đi, chính mình đứng ở dưa chuột trước mặt nếm lên. Hứa hy vừa thấy này ba người ăn rừng không được tới giá thức, liền biết việc này thành. Tuy nói gia vị còn không phải thực đầy đủ hết, ớt cây chủng loại không nhiều lắm, mùi hương không đủ, nước tương cũng không có hiện đại tiên, đường còn không phải đường trắng, giấm cũng không phải hừng giấm, còn không có bột ngọt, gà tinh trở gia vị liêu, điều ra tới hương vị so ra kém nàng đồng học điều, nhưng so sánh với nàng hôm nay ăn ăn vạt, kia hương vị thật là hảo quá nhiều. Cổ nhân nấu nướng thủ đoạn vẫn là quá đơn liệu, đại tham ăn quốc đồ tham ăn nhóm trải qua một hai năm siêng năng nghiên cứu. Tùy tiện lấy ra tới đồ vật đều so cổ đại cường quá nhiều. Hiện đại những cái đó rau trộn sạc, hương vị không bằng nàng đồng học hảo, sinh ý đều có thể rực rỡ, nàng ở cổ đại bán rau trộn, tổng có thể tránh thượng một ít tiền đi. Quan trọng nhất chính là, loại này sinh ý muốn tiền vốn không lớn, cũng không có bán mặt khác thức ăn như vậy hao tâm tốn sức. Giống dòng biển ti này đó phí công phu đồ ăn, hoàn toàn có thể kêu trong thôn những cái đó bác gái đại thẩm giúp đỡ chuẩn bị cho tốt. Hứa ra người chỉ cần đem gia vị xương tề, quấy một quấy liền hảo. Dùng loại này sa tế có thể rau trộn rất nhiều đồ vật, tỉ như khoai tây phiến, cải trắng, heo da, chân gà, cánh gà, heo bụng ti, lô thai heo trở. Đến lúc đó chúng ta lộng cái quán, đem các loại rau trộn dưa đều quấy một ít, thức ăn chay định giá 10 văn tiền một cân, món ăn mặn định cái 50 văn tiền. Cũng không cần hạn chế chỉ mua nào giống nhau. Muốn ăn gì liền dùng chiếc đũa kẹp đến trong chén, hợp lại cùng nhau sưng. Chúng ta hảo bán, người mua cũng có thể nhiều nếm chút khẩu vị. Hứa Vinh Lích đôi mắt tức khắc sáng lên. Hắn là làm mua bán nhỏ, hứa Hy chỉ là hơi nhắc tới điểm. Hắn liền biết này mua bán có tương lai. Đến lúc đó bọn họ nhưng không ngừng ở một chỗ bán. Trong huyện Đông Tây Nam Bắc các nơi đều có thể bãi cái rau trộn quán, còn có thể bán được tiểu lầu đi, kinh thành càng là cơ hội đại thật sự. Cái này sinh ý chỉ cần làm tốt lắm, kiếm đồng tiền lớn đều có khả năng. Khi tỷ nhi, cái này mua bán là người nghĩ ra được, xa tế cẳng là người một tay điều chế ra tới, thúc đến cho ngươi chia làm. Hứa Vĩnh Lích cảm thấy, đề cập đến ích Lợi, vẫn là sớm chút đem quy củ định ra tới hảo. Mua bán vừa mới bắt đầu làm, không kiếm cái gì tiền khi không quan trọng. Đến về sau mua bán làm lớn, kia chính là muốn đả thương cảm tình. Lại như thế nào hắn cũng không thể chiếm hứa hy cái này tiện nghi. Hứa Vĩnh Lích nếu không đề cập tới chia làm sự, hứa hy cũng sẽ không để Chỉ đương thế nguyên chủ còn hứa ra mười mấy năm dưỡng dục tri ân, về sau nàng tất nhiên sẽ xa hứa ra, nhưng hứa Vĩnh Lích hiện tại đề ra, nàng tự nhiên cũng không thoái thác. Một người muốn độc lập tự chủ, đầu tiên ở kinh tế thượng phải độc lập lên. Nàng chỉ có chính mình kiếm tiền, rời đi hầu phủ cũng có thể hảo hảo sinh hoạt. Lưng mới có thể ngạnh lên, không bị hầu phủ sở khống chế. Nàng tuy rằng có thể dựa thiết kế trang sức kiếm tiền, nhưng chưa thử qua, nàng cũng không dám bảo đảm nàng thiết kế ra tới đồ vật, cửa hàng bạc là có thể mớn. Hơn nữa, này rau trộn dưa là nàng nghĩ ra được, nàng lấy nhất định chưa làm đương nhiên, vì cái gì không cần. Đà tạ thúc thúc. Nàng cười nói, Hứa Vĩnh Lích hơi hơi trầm ngâm, cho ngươi bốn thành, ngươi xem coi thế nào. Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn nói, hứa Vĩnh Lích cảm thấy cấp hứa hy tam thành tiểu tương đối thích hợp, rốt cuộc về sau sở hữu mua bán hứa hy đều sẽ không lại xuất lực. Nhưng hắn nguyện ý nhiều cấp hứa hy một ít, lấy cảm tạ nàng cấp hứa ra cung cấp một cái tài lộ. Không cần, cho ta hai thành tiểu có thể. Hứa hy nói, thấy hứa Vĩnh Lích muốn chối tử, nàng xua tay nói, thúc, ngươi đừng cùng ta chơi anh. Các ngươi qua đến hảo, ta mới có đường lui. Sau này ta ở hầu phủ quá không nổi nữa, chính là còn phải về tới đến cậy nhờ của các ngươi, các ngươi đến lúc đó đừng ghét bỏ ta liền hảo. Nói cái gì? Nơi này vĩnh viễn là nhà của ngươi. Ta thì nói. Hứa hy cười sáng lạ, hảo. Nếu hứa hy nói như vậy, hứa vĩnh ích liền không hề chối tử, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, hứa hy xuất giá thời điểm, bọn họ chỉ mình có khả năng cho nàng đặt mua một phần của hồi môn. Dù sao tương lai còn dài. Không bao lâu, hứa sùng văn từ trong huyện tan học đã trở lại, người một nhà vây ở một chỗ An cơm chiều. Hứa sùng văn nếm đến rau trộn dưa, cũng rất là tàn nếm, cảm thấy thứ này nhất định có thể kiếm được tiền. Thứ này có dễ dàng hay không bị người học đi? Nếu dễ dàng, phòng trừng cũng kiếm không được cái gì tiền. Hứa sùng văn lo lắng nói. Người xem này tựa hồ là vô cùng đơn giản ớt tay cùng du ngao thành kỳ thật bên trong thả bảy tám loại hương liệu đâu. Hứa hy nói, này cũng không phải là dễ dàng có thể học đi. Mặc dù là học, bọn họ điều ra tới hương vị cũng không bằng chúng ta hảo. Đúng vậy, chính là hy tỉ nhi lời này. Hứa vĩnh lích sở dĩ đối này mua bán như vậy có tin tưởng, tới rồi muốn cùng hứa hy chia làm nông nỗi, chính là biết này xa tế ngao chế không đơn giản, không phải dễ dàng như vậy bắt trước. Thúc, ngươi lại đi tìm xem một ít hương liệu. Nếu có thể tìm được thêm đi vào, này hương vị còn có thể càng tốt. Hứa hy nói, trong chốc lát ta viết cho ngươi, ngươi cầm đi tìm xem xem. Chứ bỏ hương liệu, hứa hy còn quyết định làm giản dị bản bột ngọn. Nàng nhớ rõ thật nhiều xuyên qua trong tiểu thuyết nói dùng Giang tiểu tôm, nấm hương ma thành phấn làm ra vị liêu, nhưng thật ra có thể thử xem. Cái này nàng cũng không cần tự mình làm, chỉ cần nói cho tạ thị, từ tạ thị đi làm thí nghiệm liền thành. Chỉ cần cung cấp ý nghĩ, nàng nhất định có thể làm được thực hảo. Hôm nay bắt đầu xong càng, nguyên đáng tượng giá, dự định đại gia một tháng vé tháng, nhất định phải cấp linh thủy lưu Nga, sao sao đại gia. 36 chương 36 thiết kế vòng tay. Chương 36 thiết kế vòng tay. Hảo. Hứa Vĩnh Lích nghe nói hương vị còn có thể càng tốt, đối này mua bán càng thêm có tin tưởng. Bởi vì chỉ ăn hai cơm, cơm chiều là ăn đến tương đối sớm. Lúc này cũng bất quá là vừa rồi tiến vào nông lịch tắm tháng, chơi tối đến vãn, hứa hy tắm rồi trở lại trong phòng, sắc trời còn sớm, trong phòng ánh sáng cũng đủ, nàng liền bắt đầu họa khởi thiết kế đồ tới. Hứa tuyết đem đầu dối lại đây nhìn nhìn, thì, người này họa cái gì? Vòng tay. Hứa hy họa xong cuối cùng một bút, hỏi hứa tuyết, đẹp sao? Quá đẹp. Hứa tuyết dùng sức gật đầu, đôi mắt sáng lấp lánh. Hứa tuyết hôm nay là cùng hứa hy ở cửa hàng bạc cùng nhau xem đồ sách, đối cửa hàng bạc vòng tay kiểu dáng có nhất định ấn tượng. Cửa hàng bạc vòng ngọc kiểu dáng cơ bản đều là phúc vòng, tức viên điều vòng, tinh mỹ một ít công vòng còn lại là bánh quay trèo vòng cùng chạm trổ vòng. Bánh quay trèo vòng danh như ý nghĩa chính là bánh quay trèo hình thức, chạm trổ vòng chính là nơi tay vòng mặt ngoài tiến hành điều khắc hoa văn. Lớn nhất khác nhau liền ở chỗ ở vòng tay thượng điều khắc hoa văn bất đồng nhưng liếc mắt một cái xem qua đi vẫn là nghìn bài một điệu. Vàng bạc vòng tuy tốt một chút, nhưng đại khái vẫn cùng vòng ngọc kiểu dáng không sai biệt lắm, đại khái là làm vòng tay thợ thủ công đã hình thành cố định hình thức, cùng vòng ngọc cũng không có quá lớn biến hóa. Nhưng hứa hy thiết kế cái này vòng tay, tài chất hẳn là một cái vàng bạc vòng tay, nàng thiết kế thành một con chim nhi, điểu miệng truy đổi chính mình Mỹ lệ cái đuôi vốn lượn thành một cái hình tròn. Bất quá điểu miệng cùng cái đôi cũng không có tương liên, mà là để lại một cái lỗ thủng. Hứa hy đời trước khi còn nhỏ học quá một đoạn thời gian hội họa, sau lại cao trùng tốt nghiệp khi tuy rằng này đầy khoa học tự nhiên sinh thân phận khảo nhập công nghiệp thiết kế chuyên nghiệp, ngày thường làm thiết kế cũng đa dụng máy tính phần mềm, nhưng đại học học là thiết kế chuyên nghiệp, hội họa khóa là tất hai, nàng khổ luyện một đoạn thời gian hội họa. Đại khái là thiên phú cũng không tồi bởi vậy nàng tay vẽ thiết kế đồ công phu cũng tương đương xuất sắc. Nàng họa này trương thiết kế đồ, tiểu điểu nhi thần thái rất sống động, béo hô hô điểu trên mặt tràn đầy ngoan ngoan đăng yêu, truy đuổi suy nghĩ mổ chính mình cái đuôi động tắc càng là hoạt bát linh động. Cái này thiết kế không riêng tiểu dáng độc đáo, này con chim nhỏ thần vận cũng chặt chẽ bắt người trong mắt, làm người nhịn không được tâm sinh yêu thích. Hứa tuyết vừa thấy đến cái này đồ liền yêu thích không bông tay. Nếu là dựa vào này trương đồ làm thành vòng tay, vòng tay thượng chim nhỏ cùng trên bản vẽ giống nhau như lúc, cho dù là khuyên tấn gia sản, nàng cảm thấy cũng muốn đem nó cấp mua tới. Tỷ, thật là quá đẹp. Hứa tuyết đôi mắt luyến tiếc từ trên bản vẽ dịch hai, ngươi là muốn đánh như vậy cái vòng tay sao? Về sau chờ ta có tiền đánh bạc vòng, có thể hay không chiếu ngươi cái này tiểu dáng đánh một cái? Không phải, ta là tính toán lấy này trương đồ đi cửa hàng bạc bán tiền. Hứa hi nói, hứa tuyết ánh mắt rốt cuộc từ trên bản vẽ dịch hai, giật mình mài nhìn về phía hứa hy, bán tiền. Hứa hy gật gật đầu, đúng vậy nàng lại nói, ta về sau chuẩn bị giúp cửa hàng bạc họa thiết kế đồ, kiếm lấy nhất định tiền tài. Nàng nhân cơ hội cấp hứa tuyết rót canh gà, tiểu tuyết, về sau mặc kệ chúng ta hay không gà chồng, đều đến có kiếm tiền bản lĩnh. Ngươi tưởng à, nếu là ngươi ăn xuyên đều là nam nhân kiếm trở về ngươi có thể ở trước mặt hắn kiên cường lên sao. Nhân ra kêu ngươi lăn, ngươi cũng chưa địa phương đi, càng không có biện pháp nuôi sống chính mình, chỉ có thể nén giận sinh hoạt. Nhưng nếu có thể kiếm tiền, ta liền không cần xem nam nhân sắc mặt. Hắn kêu ta lăn, ta cuốn lên đồ vật liền chạy lấy người. Thiên hạ ba điều chân cóc không hảo tìm, hai cái đùi nam nhân đầy đường đều là. Ta có tiền có mạo có của cải, có rất nhiều nam nhân tới cầu thú, không đáng xem người sắc mặt sinh hoạt. Vị tiên xuyên qua hoàng hậu sớm đã đem một dạ đến lĩnh giả, đói chết sự tiểu, thất tiết sự đại tư tưởng đánh trúng dập nát, đại tấn nữ tử là có thể hòa ly, tài giá. Bởi vậy hứa hy này chén canh gà, hứa tuyết thập phần vui với tiếp thu. Nàng điềm điểm, trên mặt tràn đầy nhận đồng, thì, ngươi nói quá đúng. Chật liên khổ khuôn mặt nhỏ, nhưng ta không có gì có thể kiếm tiền bản lĩnh. Ngươi không phải viết chuyện xưa rất lợi hại sao. Không bằng ngươi viết thoại bản đi. Hứa Hy cho nàng gia chủ ý. Hứa Vĩnh Lịch vợ chồng sở dĩ yêu thương Hứa Hy, cũng là duyên với ca ca Hứa Vĩnh Tăng cùng cậu cậu Lâm thị đối Hứa Sùng Văn, Hứa Tuyết Tương đương hảo. Hứa Sùng Văn chính là Hứa Vĩnh Tăng vỡ lòng, Hứa Tuyết biết chữ cũng là Hứa Vĩnh Tăng giáo. Năm đó Hứa Vĩnh Tăng giáo nguyên chủ học chữ đọc sách, liền đem Hứa Tuyết tiếp nhận đi, liên quan cùng nhau dạy. Hứa Vĩnh Lịch chính mình làm tiểu tiểu thương co tiền thu, luyến tiếc thế tử, nữ nhi quá mức làm lụng vất vả. Chỉ trừ tam mẫu đồng ruộng loại đồ ăn, trồng trọn thời điểm hắn dừng lại sinh ý bận việc một chút ngoài ruộng, còn lại 15 mẫu đồng ruộng đều cho thuê. Ngay thương tạ thị chăm sóc một chút ngoài ruộng thủy, lại trồng rau dưỡng gà dưỡng vịt làm việc nhà, tuy có chút bận rộn, lại cũng không có thực vất vả. Ngay thường hứa tuyết cũng chỉ phụ một chút, cũng không cần làm cái gì việc. Còn thưa thời gian, đều là đọc sách viết chữ, lại học chút theo thừa nữ công. Năng cũng còn tính thông minh. Đọc sách viết văn chương cũng là có thể lấy đến ra tay. Từ khi nguyên chủ bị tiếp sau khi trở về, mấy năm nay hứa tuyết liền có bạn chơi cùng, hai người cả ngày thì thầm, nhìn hứa sung văn từ học đường mang đến thoại bản sau, hứa tuyết liền chính mình biên chút chuyện xưa, tự tiêu khiển. Ở nguyên chủ trong trí nhớ, nguyên chủ thích vẽ tranh, hứa tuyết thích biên chuyện xưa. Chính mình viết tiểu chuyện xưa còn giống mô giống dạng. 37 chương 37 một tô bự canh gà. Trường 37 Một Tô Bự Canh Gà Trong khoảng thời gian này hứa hy cũng nhìn hứa tuyết ban đầu viết tiểu chuyện xưa, cảm giác tương đương không tồi. Lấy hứa tuyết sáng tác thượng thiên phú, nàng cảm thấy nàng hoàn toàn có thể đi chuyên nghiệp tay bút con đường. Chỉ cần luyện một luyện, học học như thế nào viết tiểu thuyết, nhiều viết mấy quyển, nhất định có thể viết ra có thể bán tiền thoại bản tới. Đại tấn chiều không có đại chiến tranh cùng hai nạn các ba cánh an cư lạc nghiệp. Nhật tử qua đến hảo. Áo cơ mô yêu, kia tất nhiên muốn tìm về vui. Tại đây không có mặt khác giải trí hạng mục thời đại, thoại bản hoàn toàn là biết chữ người một đại tiêu khiển. Hứa hy đến từ vong văn thịnh hành niên đại, nàng chính mình không biết tiểu thuyết, nhưng xem qua không ít. Ít nhất ở não động phương diện, nàng có thể cho hứa tuyết cung cấp rất lớn trợ rút. Thật vậy chăng? Ta viết thoại bản, có thể bán ra tiền sao. Hứa tuyết đẩy mặt kinh hỉ Người hảo hảo luyện, nhất định có thể hành. Sau này trở thành đại văn hào đều nói không chừng đâu. Hứa hy lại cho nàng rót một tô bự canh gà. Hứa tuyết tức khắc hào hùng vạn trượng. Hảo, ta trở về ngẫm lại, gần đoạn thời gian viết một cái thoại bản ra tới cho người xem xem. Đêm nay, hứa vĩnh lích vợ chồng vì sắp đã đến sinh ý hưng phấn không thôi. Thương lượng ngày sau liền đi trong huyện nhìn xem, đem tòa nhà thu thập một chút, nhìn nhìn lại cái nào địa phương thích hợp bày quán. Bày quán tình huống. Còn phải cùng trong thành một ít tiểu tiểu thương bằng hữu hỏi thăm hỏi thăm, nhìn xem thuê má, bảo hộ phí chờ phương diện có cái gì chú ý, nên bài bến tàu cũng đến chuẩn bị đồ vật đi bái nhất bái, miễn cho khai trường sau bị sai dịch hoặc dù con lưu manh tìm phiền thoái. Tóm lại, buôn bán, sự tình có rất nhiều, muốn vội sự rất nhiều, cũng không phải là trực tiếp tìm một chỗ đem đồ vật một phóng liền có thể. Chỉ là ngày mai là hầu phủ tới đón hứa hy nhật tử. Bọn họ lại nóng vội cũng không có khả năng đem hứa hy ném xuống đi thu xếp sinh ý, cho nên chỉ có thể chờ đến ngày sau. Đông sương phòng, hứa tuyết cấu tứ chính mình thoải bản, cũng hưng phấn đến khó có thể đi vào giấc ngủ. Hứa ra liền ba cái hài tử, ba người tuổi tắc kém không lớn, từ nhỏ ở một khối chơi, tình cảm thâm hậu, hứa sùng văn đem hứa hy đương thân muội muội giống nhau yêu thương. Cứ việc ngày ấy hậu phủ tới đón người đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng nghe nói hứa hy ngày mai liền phải hồi hồi phủ, hắn đêm nay cũng là chẳng trọng, một hồi lâu mới ngủ. Chỉ có tâm đại hứa hy, một giấc ngủ đến đại hướng đông, liền mộng cũng chưa làm một cái. Ngày hôm sau lên, tạ thị liền đối hứa hy nói, ngươi xem muốn thu thập thứ gì không?